Đối mặt mọi người đánh giá lại đây ánh mắt, thầm giác trên mặt lại như cũ là phong khinh vân đạm ý cười, hắn cung cung kính kính hành lễ, không chút do dự liền đem sự tình ôm tới rồi trên người mình. Thần khấu tạ thanh ân. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, lại ở miệng cường điệu khen thưởng thầm giác một phen, liền hạ chiều. Như thường ra cửa cung, tiệu mảnh mới vừa bị gã sai vặt buông thầm giác treo sáng sớm gương mặt tươi cười liền trầm xuống dưới. Trên thực tế... Hắn trong lòng kinh ngạc không thể so người khác thiếu, thậm chí còn muốn nhiều ra vài phần kinh sợ. Ở nhận được thánh chỉ trước, hắn lại là một chút tiếng gió cũng không từng nhận thấy được. Trước đó vài ngày, Thái hậu thân thể bình phục lúc sau, trong cung xếp vào nhãn tuyến bị toàn bộ giải quyết, hiện nay liền mẫu phi cũng vô pháp lại tùy ý xuất nhập cấm cung, đã chỗ tuyệt đối hoàn cảnh xấu thầm rắc rất rõ ràng. Hắn nếu không còn sớm làm chuẩn bị, một khi làm cho bọn họ trước bắt lấy nhược điểm chờ chính mình chính là điều tử lộ. Huống chi, bây giờ còn có dụ thân vương cùng hắn quan hệ, giống như treo ở đỉnh đầu một thanh giao cầu, không biết khi nào liền sẽ chặt bỏ tới. Cho nên được đến tuổi xế chiều giải dược đã là lửa xém lông mày. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không đem việc này tạm thời gác lại xuống dưới. Làm tạp đông thú cùng tế điển, hoàng đế làm theo làm khó dễ. Hôm nay này cử, chẳng lẽ là bởi vì có tiểu y tiên cái kêu cá lọt lưới tồn tại, Bọn họ đã có điều hoài nghi Thẩm giác không phải không nghĩ tới sớm giải quyết hậu hoạn Nhưng cố tình ở tra được nàng hành tung khi Nàng đã vào đại trưởng công chúa phủ Sau lại lại tránh ở trong cung không lộ mặt Còn chưa chờ hắn nghĩ ra hoàn toàn chi kế Nàng lại đi tề vương phủ Này hết thể đến tuột cùng là tiểu y tiên vận khí quá hảo Vẫn là nàng cố ý vì này Càng nghĩ càng là kinh hãi Thẩm giác hận không thể đem thủ hạ bạch gối trở thành chặn đường cục đá Nhất kiếm phách cái hy toái Hắc mặt trở lại trong phủ, hắn liền quải đi quách dài ở tạm sân. Trong viện cửa sổ đều treo lên thật dày mảnh, trong không khí nồng đậm mùi hương có chút sạc mũi, tách khe hở xuyên thấu qua tới ánh sáng rơi xuống cửa sổ hạ dương gỗ thượng, mở ra cái trong dương, bày mật mật một tầng bình xứ. Vương ra, thỉnh dùng trà. Quách dài bưng chung trà đi đến trước mặt hắn, chấn ăn nói, giải dược một chuyện không thể nóng nội, ngài vạn chớ dối loạn đầu trận tuyến mới là. Thâm giác đoan qua chén trà uống lên mấy khẩu, miệng mũi chung nùng hương bị trà hương hòa tan, lúc này mới dễ chịu một chút. người bên này tiến triển như thế nào? Này phương thuốc mại ôn tồn cùng Đường Vân xuyên hai người khuynh lực sở chế, liền tính là Đường Vân xuyên đáp ứng xuống dưới, hắn muốn cởi bỏ cũng đều không phải là chuyện dễ. Quách dai dừng một chút, tiếp nhận trong tay hắn trung trà gác qua trên bàn, cười nói: "Bất quá, thuộc hạ đã đem chế phương thuốc pháp nghiên cứu thấu triệt, thời gian cũng không nhiều." Thầm giác những mày, không kiên nhẫn mà nói, ngày mai ngươi mang theo người đi định sơn, phân phó bên kia trước đem nghiên cứu giải dược sự gác lại, buồn vương muốn ngươi tại đây đoạn thời gian nội, tận lực nhiều chế tác độc dược. Quách dai cả kinh, ngài là chuẩn bị. Làm tốt nhất hư tính toán, để ngừa vạn nhất mà thôi, cũng không nhất định dùng được với. Đối với quách dai đưa lỗ thay công đạo một phen sau, thầm giác nói, công đạo đi xuống, việc này không thể lộ manh mối. Ai nếu là để lộ tiếng gió, buồn vương định làm hắn sống không bằng chết. Quách dai chính chính thần sắc, là, thuộc hạ đã biết. Thầm giác cười lạnh một tiếng, nâng đi ra khỏi cửa phòng. mái huyên thượng tuyết động che lại thật dày một tầng, thật đúng là dạy người càng thêm thấu bất quá khí tới. Xuân ngôi đông thú, mượn săn thú lấy diễn võ, cùng kỳ năm sau trôi chạy. Đây là tự khai quốc thái tổ thời kỳ liền định ra tới quy củ, nửa điểm ra không được sai lầm, lại nhân bao dung tế điển. Sở Thiệp đa, tự tiếp chỉ qua đi, thầm giác liền bận tối mày tối mặt, trong kinh sóng quỷ vân dũng cũng tựa hồ theo tuyết tế xanh thẫm mà yên lặng. Thời gian một chút một chút qua đi, nhật mộ tây sơn, ánh chiều tà còn sót lại ánh sáng bị màn đêm đè ép đến chỉ dư chân trời một đường. Hắc ám chiếm cứ khung đỉnh, giam giữ đường vân xuyên thiên viện ngoại, đã lặng yên không một tiếng động vây thượng thương màu xám bóng người. Nơi này vị chỗ Yến Vương phủ tây bắc giác, ẩn với rừng rậm mọc thành cũng chỗ. Tuyết trắng đắp lên đêm hát xa, nhưng thật ra không dễ dàng bị phát hiện. Nghe được trong viện truyền đến rất nhỏ tiếng đóng cửa vang, dẫn đầu người làm cái thủ thế, phía sau mười dư cái thân thủ bất phàm hát y y nhân đồng thời dùng đông đoàn tắc trụ lỗ mũi, ngừng lại rồi hô hấp. Dấu ở âm thầm yến vương phủ thủ vệ mới vừa nghe được tiếng gió kích động, lưới dao còn chưa ra khỏi vỏ, quanh hơi thở liền nảy lên một khổ ngọt hương, giống như cuối mùa thu nguyệt quế, thấm vào ruột gan mà đến. lạc tuyết thời tiết đâu ra quê hương thủ vệ cao mày lại người người trước mắt loé u lam sắc đom đóm run rẩy cánh bay qua nguyệt quế vị dần dần dày ghé vào lương thượng thủ vệ cơ quyết đầu chợt thấy bên người một đạo hắc ảnh như thần lằn phan tới hắn trong đầu chậm một phách vừa muốn rút kiếm công kích một đôi lạnh leo tay bưng hắn đầu hướng bên cạnh uốn éo lô thai nghe được cổ dòn vang một tiếng ý thức đã là biến mất hắc y ghiền nhân không tiếng động mà giải quyết chỗ tối thủ vệ sau đem thi thể dịch đến hắc cám chỗ che giấu, liền ghé vào trên xà nhà chờ đợi thời cơ. Tuyết phong lôi cuốn quát cốt hàn khí tự trong rừng gào thét mà qua, thâu giáp tuyết hạt bạn ô ô u minh ở không trung vũ động. Thiên viện cửa phòng, cực đại đèn lồng treo ở dưới hiên ngã trái ngã phải, chừng hoàng vầng sáng lay động ra hỗn độn một đoàn. U lam sắc sâu vây quanh cửa sổ vòng một vòng, chậm rãi hướng cửa bay đi. Hôm nay cũng quá lạnh chút. Cửa phòng thủ vệ trà sắt đông cứng hai tay. Còn có bao nhiêu lâu thay đổi người? Chờ xem, còn phải 15 phút. Bên cạnh cái kia thủ vệ móc ra bàn tay đại một cái túi rượu, hướng trong miệng rót một ngụm, thiêu lao tử, nhấp một ngụm ấm áp thân. Không uống. Người nói chuyện lắc lắc đầu, ta uống rượu phía trên, nếu là làm hỏng việc, chính là đảm đương không dậy nổi. suy Uống rượu cái kia tạp đi một chút miệng, bên ngoài có người thủ đâu, sợ cái gì, lại nói. Này trong viện liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào. Tầm mắt vừa chuyển, hắn thấy được màu lam mấy cái điểm nhỏ, kéo bánh lượng bụng, chật lóe chật lóe mà liền đến trước mặt. Thấy quỷ không thành. Theo bên cạnh thủ vệ tầm mắt chuyển qua đi, hắn rôi tay nắm một con, màu lam chất lỏng nhiễm đầu ngón tay, nhanh chóng thẩm thấu tiến làn ra, hắn nghe nghe, có điểm hương. Phốc một tiếng vang nhỏ, có thứ gì từ bên cạnh phun tới rồi chính mình trên mặt. Mùi rượu còn có mùi tanh. Người nọ sợ hãi cả kinh, dư quang ngó một đôi tới lui góc chân, tích tắc huyết theo đầu ngón tay chạy tới trên mặt đất, hán tưởng mở miệng, trong cổ họng lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, hắn còn chưa động, trước mắt lưới dao sắc bén hàn quang chật lóe, đau đớn còn chưa truyền vào trong đầu, trong cổ họng nhiệt lưu đã phun thượng cực đại đèn lồng. Tướng môn trước hai cổ thi thể kéo đi, nguyên bản vị trí trạm thượng hắc y hề nhân. Như vậy... Toàn bộ thiên viện đều bị khống chế, hết thể phát sinh lặng yên không một tiếng động. Có những cái đó đom đóm hỗ trợ, Hắc Y Lý Nhân cơ hồ không phí thượng nhiều ít công phu liền tìm được rồi mật thất nơi. Thông đạo rất dài, một đường kéo dài xuống phía dưới, ly mật thất càng gần, một cổ tử gây mũi dược vị liền càng dày đặc. Hắc Y Lý Nhân nhanh chóng quyết định huy kiếm lại chặt bỏ một đoạn góc áo, chết hai vòng phúc với trên mặt. Nhưng thật ra những cái đó sâu, tựa hồ nghe thấy được cái gì đại bổ chi vật. Phần phật quạt cánh liền hướng trong đầu bay đi. Trong mặt thất, đường vân xuyên chính diện vô biểu tình mà điều phối dược liệu, đồng nhiên nghe được cửa đá phát ra xôn xao mà ma âm thanh động đất vang. Hắn xoay người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là những cái đó sâu, lại sau đó là hắc ý đi che mặt người hơn người. Kia sâu là rượu rượu dưỡng. Các ngươi là ai? Đường vân xuyên hỏi, bối ở sau người tay đồng thời ở trong tay háo giỏ xét một phen. Khe hở ngón tay nội khảm một đường màu trắng bột phấn. Dẫn đầu hắc y nhân gỡ xuống khăn che mặt, lại là ninh viễn. Gây mũi hương vị làm hắn nghẹn một hơi, ninh viễn chắp tay, đường Tiến sinh, Phục vương gia chi mệnh, tiếp ngài hồi phủ. Phần 72 Ta như thế nào tin ngươi? Ninh viễn lấy ra một trường giấy, trong lòng bàn tay còn có một quả giả sử bài. Trên giấy là đường vần xuyên quen thuộc bút tích, sư đệ, biệt Lai vô dạng. Mà lệnh bài Hắn cùng bùi cỏ liếc nhau, rượu rượu cùng chẳng nhi thật đúng là chưa bao giờ mở ra xem qua. chương 85 Trăng non tinh tế cong cong một câu tua nhỏ đen nhánh bầu trời đêm, sương mù rường như hoa quang tử ngân hà giữa chút xuống xuống dưới, toàn bộ kinh thành đều giống như đắp lên một tầng sa mỏng. Rét đầm đêm khuya, nếu vô gió lạnh cuốn tuyết, cấm đi lại ban đêm sau ban đêm luôn lại an tĩnh đáng sợ. giá trên quan đạo, lấy thẩm rắc cầm đầu, một đội nhân mã đạp ánh trăng bay vọt qua đi. Ngược gió mà trì, ồn ảo thanh xé rách đêm dài, thanh tùng sắc và táo dơ lên, vó ngựa qua đi trên đường tuyết động bị dâm thành dơ bẩn bùn lầy. Thầm giác không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất sự tình nhanh như vậy liền đã xảy ra. Nửa canh giờ trước, hắn nhận được tin tức, có người ban đêm xông vào thiên viện cướp đi đường Vân Xuyên. Sự tình quan trọng đại, hắn nửa điểm không dám trì hoãn, buông đỉnh đầu chưa hết công việc liền từ lễ bộ đuổi trở về. Xoay người xuống ngựa. Không đợi chờ ở phủ cửa hạ nhân chào đón, thầm giác liền đem dây cương một ném, hắc trầm khuôn mặt lập tức hướng trong phủ đi đến. Ẩn ngóc thiên viện cửa, hai ngọn đèn lồng lẳng lặng rủ xuống, phun đi lên máu còn chưa làm thấu, ánh nến nhiễm hồng quang chiếu ra nhàn nhạt mùi tanh, chỉ chiếu sáng lên môn hạ nho nhỏ một phương, Hắn cách ngọn đèn dầu hướng trong nhìn, dã rời trồ ánh trăng thê lương. Đúng lúc có một đường gió lạnh thổi qua, đen nhánh ván cửa phát ra kéo kẹt một tiếng quái tê Ánh sáng nhạt dưới, trong viện thật dày tuyết trắng thượng, bày da đen nhánh mật táp sạc sỡ, mùi máu tươi nồng đậm, lại một tế nhìn, đó là màu đỏ tươi huyết năng ra sang mặt, như là dẹt khởi một trương vô hình đại võng, chặt chặt chẽ chẽ bọc tới. Khởi bẩm vương ra, đều là nhất chiêu mất mạng, không có lưu lại bất luận cái gì phản kháng dấu vết. Thấu đi lên bẩm báo người dừng một chút, nói tiếp, thả sở hưu thi thể đều còn lưu tại nguyên lai like vị trí. tựa như... Thựa như tồn tại khi như vậy, thủ sân. Thuộc hạ chưa dám lộn xộn. Nghe được lời này, thầm giác trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đi nhanh vượt qua ngạch cửa đi đến trước phòng một khối đứng thẳng thi thể trước mặt, giữa mày dần dần nhữ chặt. Ước chừng là bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, trước mắt khối này thi thể trong cơ thể huyết đã bị đông lại thành băng, như thạch điêu cứng đờ thân mình thẳng tắp dựa vào hành lang trụ đứng thẳng, mà đầu tắc lấy một cái vặn vẹo độ cùng khoa trương mà vai hướng một bên. Hắn một tay nắm lấy lao đem, hai mắt trừng to, bỏ qua rớt đầy mặt phong sương, tựa còn ở trong coi bên trong cánh cửa người. Cổ gian cái kia giữ tợn lỗ thủng, ra phiên thịt quấn, tựa như nết môi cười quái dị. Thấy vậy quỷ dị cảnh tượng, thầm giác nhịn không được dơ tay, trước mặt thi thể cơ quơ ẩm ẩm tạp tiến tuyết, tuyết mịn bắn khởi một cổ nùng liệt mùi tanh đập vào mặt đánh úp lại. Hắn sau này một lui, lại dương mắt, thấy được lương thượng nằm bò ám vệ. Đồng dạng tử vong phương thức không có phản kháng, không có đánh nhau dấu vết, một đôi vẫn đủ cơm u mắt thấy hắn phương hướng, vẫn không nhúc nhích còn ở cảnh giác giám thị buôn phía. Thầm giác tay có chút run rẩy, hắn an bài này đó ẩn nấp đang âm thầm hộ vệ võ công cũng không thấp, thậm chí lấy một địch mười không thành vấn đề, nhưng xem này tư thế, mọi người đều là ở còn chưa phản ứng lại đây khi đã bị người mạt sát. Có thể làm được nhanh như vậy tốc thả lạng yên không một tiếng động, người tới hoặc là là có quỷ thần khó lường bản lĩnh hoặc là chính là, dùng đầu. Nghĩ đến đây, thẩm giác đẩy ra cửa phòng lập tức hướng mật thất đi đến, phương một bước xuống bậc thang, liền nghe đến còn chưa tan đi gây mũi rực vị. Dây nặng cửa đá đại rộng mở, trong mật thất bài trí cùng thường lui tới vô dị, nhưng ngày thường dùng để khóa trụ đường vân xuyên cùng đùi cỏ hai chân xích sắt đã bị chém nứt nhìn quanh chung quanh, như cũ không có nửa điểm phản kháng qua dấu vết. Trước mắt hết thể đều ở nói cho thẩm giác, Đường vân xuyên vợ chồng là tự nguyện đi theo người tới đi. Cùng hai người bọn họ có quan hệ lại có thể làm hai người buông cảnh giác toàn thân tâm tín nhiệm người, chỉ có đường nhất rượu huynh muội cùng ôn tồn. Cố tình những người này hiện tại đều thân ở tề vương phủ, như vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng, người là thẩm khác phái người mang đi. Nhưng y đi theo thẩm khác tính tình, cứu người lúc sau hắn tất sẽ an bài người bày ra thủ thuật che mắt nhiều loạn nghe nhìn. Nhưng trước mắt hắn như thế không làm che giấu mà nói cho chính mình chân tướng. Trừ ra vu hoan hám hại, nói cách khác, thẩm khắc đây là ở khiêu khích chính mình. thẩm khắc thầm giác ánh mắt lập lòe quá sắc ý, từ kẽ răng trùng chậm rãi bài trừ một tiếng, xếp chặt ngón tay quá mức dùng sức, khớp xương gian phát ra ca ca giòn vang. Đi theo thẩm giác một đạo xuống dưới thủ hạ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn hít sâu hai khẩu khí, mở miệng nhỏ giọng hỏi, vương ra. Muốn hay không phải người đi đem người kiếp trở về. Ngu xuẩn. thâm giác lạnh như băng nói, hắn đã dám làm ta biết được, sẽ không sợ ta tìm tới môn đi. Tê vương phủ nhất định sớm đã bày ra thiên la địa võng hắn hiện tại phái người đuổi theo, không khác chui đầu vô lưới. Thả đường vân xuyên chạy ra sinh thiên, riêng là y tiên cốc bị đồ một chuyện, hắn liền sẽ cùng chính mình không chết không ngừng. Lúc trước chảo hắn phu thê hai người khi, nếu không có lây trong cốc nhân tính mệnh tương uy hiếp, Bằng hắn dùng độc thủ đoạn, chỉ sợ là sớm đã toàn quân bị diệt, trước mắt hắn đã không có bận tâm, sẽ tạo thành kiểu gì cục diện, không cần đầu vóc tưởng cũng biết. Thuộc hạ ngu rốt, gây muối dược vị di lâu không tiêu tan, thầm giác tâm phiền ý loạn, nếu là hiện tại vận dụng uống thuốc độc người, liền chỉ cần chỉ là vì đối phó thầm khác, mất nhiều hơn được. Hắn cau mày đi ra ngoài, đi đem quách giai cho buồn vương tìm tới. Đúng vậy, người nọ lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Giác đi lên bậc thang, chậm rãi hành đến viện ngoại, tạo ủng bước lên kết thành băng huyết, đi bước một đem nó nghiền thành bạch khối. Kế hoạch sắp bại lộ, Thẩm Khác một khi biết, liền ý nghĩa hoàng đế cũng sẽ biết, như vậy hắn liền chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi. Không có thời gian lại chờ, cũng chỉ có thể khuynh tấn toàn lực một bác, thắng bị Vương, bại. Hắn đến lại tìm một cái đường lui mới là, giấu chân dọc theo tuyết động một đường ấn đến kinh Thái phi viện ngoại, Thẩm Giác tạm dừng hồi lâu giơ tay gõ gõ không cửa, thanh âm có chút phức tạp. Mẫu phi, ngài nghỉ ngơi sao? Ô, ô ô sâu kín tiếng khóc cùng với một trận mồm miệng không rõ mà nghỉ non phiêu khởi, cực kỳ giống nửa đêm oan hồn ở khóc thảm. Đồng dạng đèn đuốc sáng trưng tề vương phủ phòng nghị sự nội, ngồi hảo những người này. Đường Vân xuyên vợ chồng ở bái tạ xong ơn nhân cứu mạng sau, bên cạnh cảm xúc kích động đường nhất rượu cùng đường một chản liền bắt đầu thút tha thút thít khóc lớn lên. Ma âm rốt nhĩ. Cần đến cẩn thận phân biệt, đang nghe hiểu Đường Nhất Diệu tỷ đệ hai người giảng thuật sau, Đường Vân Xuyên cùng đùi cỏ nhìn nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt tỷ đệ hai người, đồng thời nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, lúc trước Đường Vân Xuyên lưu lại kia cái lệnh bài, không ngừng làm tỷ đệ hai người trời xui đất khiến mấy phen tránh thoát thầm rắc đuổi giết, còn làm Đường Nhất Diệu chạy đến Tề Vương phủ tới làm cái đại chết. Từ từ xưng tiểu y thì tiên xuất hiện, Khoáng Lạc có thể ở bà tháng nội chưa khỏi tề vương hai chân, đến âm thầm cấp tiểu sư huynh hạ ngáng chân, ban đêm xông vào tề vương thư phòng, thậm chí dục hạ độc như hại. Từng vụ từng việc đều là lão thọ tinh thắc cổ, ngại chính mình mệnh trường, đem chính mình hướng Tử Lộ thượng đưa. Nhưng kết quả cố tình lại là, xảo ngộ tiểu sư huynh, vương gia cùng vương phi không chỉ có không có đau hạ sát thủ, ngược lại ra tay tương trợ, làm hắn phu thê hai người được cứu trợ, một nhà đoàn viên cũng không biết là bọn họ vận khí quá hảo, vẫn là thật sự ngốc tử có ngốc phúc. Nếu đổi làm người khác, đừng nói là cứu bọn họ ra tới, đường nhất Diệu tỉ đệ cho dù có thiên đại lý do, cũng trốn bất quá vừa chết. Không nghĩ tới tể vương lại là như thế lấy ơn báo ván người. Đường vân xuyên nhìn đường nhất Diệu, người căm miệng. Anh anh anh một trận huyên thuyền, đường nhất Diệu cũng tưởng đỉnh, nhưng nàng dừng không được tới. Trời biết nàng trong lòng có bao nhiêu sợ hãi cường trống mai táng xong trong cốc mọi người sau, duy nhất có thể làm nàng sống sót lý do, đó là cha mẹ An uy. Hàng đêm ác mộng tuần hoàn, nàng sợ chính mình cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Nghẹn như thế lâu cảm xúc, ở chợt nhìn thấy cha mẹ hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, những cái đó bị khuất, sợ hãi, áp lực đồng thời bùng nổ, thu cũng thu không được. Đa tạ vương gia, vương phi không giết tri ân. Rơi vào đường cùng, Đường vân xuyên vợ chồng chỉ phải lôi kéo đường một chản hai người đứng dậy, đột nhiên quỷ dạp xuống đất, lại lần nữa hướng thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu nói lời cảm tạ. Tiểu nữ cùng khuyển tử làm ra này chờ sai sự, là ta hai người dạy con vô phương, không dám xa cầu vương ra cùng vương phi tha thứ, khẩn cầu vương ra đáp ứng, từ thảo dân đại này chịu quá. Không cần thẩm khắc nâng nâng tay, liền có người tiến lên đem người nâng dậy tới, sự ra có nguyên nhân. Thêm chi Vương phi thiện tâm săn sóc nàng tỷ đệ hai người không dễ, cùng xem ở Ôn Tiên Sinh mặt núi thượng, buồn vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đường Vân xuyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đảo có chút băn khoăn, hắn chắp tay nói, "Như thế đại ân, không có gì báo đáp. Không biết Đường Tiên Sinh ngày sau có tính toán gì không?" Một bên Tô hiểu hiểu mở miệng. Đường Vân xuyên ngẩn ra, cùng bùi cỏ liếc nhau, thấp giọng nói, "Tuổi xế chiều một độc, hủy nhân thần trí." rút ra sinh cơ lấy rèn luyện xương cốt, chúng độc giả trong bảy ngày đao phách dịu chém không sợ, phi chém đầu không vong, nếu bảo tồn hậu thế, khủng mãi thương sinh hoạt. Lần này quách dai trộm ra phương thuốc đầu nhập vào Yến Vương, hắn giã tâm bừng bừng, dục lấy độc tạo di thiên đại loạn. Sự nhân ta dựng lên, thảo dân bụng làm giả chịu, thảo y tiền quốc huyết hải thâm thủ, ta tất báo chi. Hắn nhìn về phía ôn tồn, sư phó từng có lệnh, môn hạ người không thể thiệp đình sự. Tiểu sư huynh xuất hiện tại đây, nhất định cũng là vì thế sự mà đến. Ôn tồn gật gật đầu, đường vân xuyên chắp tay, nếu tể vương điện hạ không chê, thảo dân nguyện tẫn không quan trọng chi lực. Trầm mặt sau một lúc lâu, thầm khát chắp tay bắp lễ, đà tạ đường tiến sinh. Đường vân xuyên có chút hổ thẹn, lại không người cảm tạ trở về. Đông một tiếng giòn vang, bên cạnh trống đầu ngủ gật tô thanh Trạch, đầu một vai đụng vào thượng mặt bàn, thấy tất cả mọi người nhìn lại đây. Hán phi thường bình tĩnh mà khụ một tiếng. Ân. Kia cái gì, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Tô Thanh Trạch xoa cái chán nhìn về phía đường Vân Xuyên, tuy tiện vừa hỏi, đường tiền sinh lúc trước vì sao bị trục xuất sư môn? Vấn đề này bồi dối Tô Thanh Trạch đã lâu, hán tuy không phải người trong giang hồ, khá vậy biết, bị trục xuất sư môn người hoặc là là đúc ra đại sai, hoặc là là tâm thuật bất chính, như vậy đường Vân Xuyên là thuộc về nào một loại? Hắn người này đến tột cùng có thể hay không tin tưởng. Ân đường vân xuyên mặt già đỏ lên, lúc trước ta phạm sai lầm, hỏng rồi muôn quy. Đường nhất rượu không tin, trong lòng nàng, nàng cha là gần như hoàn mỹ tồn tại, cha ngài sao có thể phạm sai lầm. Ngươi phạm vào cái gì sai muốn như vậy đối với ngươi. Đường vân xuyên nhìn bùi cỏ liếc mắt một cái, lại một lần cảm thấy nữ nhi cái này đầu bóc, có chút hô cha. Mặc một hồi lâu, hắn nói. Bởi vì ta ái mộ ngươi nương, làm chút sai sự. 16 năm trước, hắn là Huyền Di tiên sinh đệ tử, không có hôn phối, tự nhiên cũng chưa cưới vợ, mà Đường Nhất Diệu thoạt nhìn, tuổi tác cùng đại tỷ không sai biệt lắm. Tô Thanh Trạch há miệng thở dốc, lại một phen che lại, "Xin lỗi, không nên, có này vừa hỏi." Tô hiểu Diểu thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, "Sắc trời không còn sớm, đều trở về nghỉ tạm đi, mặt khác sự, chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Nhị tỷ Nhị tỷ, tô thanh Trạch duỗi tay đang ngẩn người tô huyền ánh trước mặt quơ quơ, lại búng tay một cái mới đưa người bừng tỉnh, đều đi rồi, tưởng cái gì đâu. Tô huyền ánh thần không bám vào người, A, đây là vây ngu đi. Tô thanh Trạch đứng dậy, đi, trở về phòng. Nga, tô huyền ánh sừng sốt, đi theo liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, bước ra ngạch cửa khi dưới chân một vướng, thẳng tắp liền hướng phía trước đánh tới. Cẩn thận, nghiêng bên vươn một bàn tay, bắt lấy nàng cánh tay đem người kéo trở về trạng hảo. Tô huyền ánh kinh hồn chưa định mà dương mắt. Ôn tồn nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng đầu, tưởng cái gì đâu, đi đường cũng có thể quăng ngã. Không, không tưởng cái gì. Tô huyền ánh đột nhiên lắc đầu. Ôn tồn mới vừa cười cười, liền xem nàng xoay người cùng trốn tựa mà chạy ra ngoài cửa. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. chương 86 Vào đông nắng sớm tới Nhất vãn. Bao chính canh ba thiên tài nổi lên bụng ca trắng, ngày còn chưa phá vơ ố áp áp tầng mây, chỉ có thiên tận chỗ lộ ra một đường lòng đỏ trứng dường như hồng. Sương mù thấm ra khói bụi lam, ở thiên cùng địa chi gian bị kín một tầng ú ám, mọi nơi cảnh trí đều còn thấy không rõ tích, canh giờ này, chính là một ngày giữa nhất rét lạnh thời điểm, đó là thường lui tới những cái đó nghe gà dựng lên bán hàng rong, cũng không muốn vào giờ phút này đỉnh xương phong ra cửa. Mà thương nghị một đêm ứng đối chi sách kinh thái phi cùng thẩm giác mẫu tử, lại sớm đã ngồi ở kinh giao một chỗ biệt viện nội chờ đợi. Noan cát điểm một chản đèn lưu ly, mờ mờ ánh sáng không rõ, chỉ chiếu ra gỗ tử đàn trên bàn một đỉnh lưu hương đang ấm yên. Kinh thái phi duỗi tay khẻ khẻ kia lũ mờ mịt khói nhẹ, nghe thấy được một cổ đã lâu thơ ngọt. Ngươi thật sự muốn làm như vậy. Thẩm giác nhìn nàng động tác, ánh mắt lóe lóe còn có khác biện pháp sao. Bàn thượng bài trả đã tan hết dư ồn, kính thái phi vẫn là bưng lên tới uống một ngụn, dường như hạp một khối vụn băng tiến miệng, thấu tiến kẽ răng lánh, chua xót nhập khẩu lại vô nửa điểm ngọt lành, khó uống đến mức tận cùng. Phần 73 Này hương từng là ta thiếu ngải khi thích nhất một loại, chỉ tiếp vào cung về sau, tất cả ăn mặc chi phí toàn đến ấn quy cụ tới, chờ ta có tư cách dùng thời điểm, lại đi tìm, đã tuyệt tích. Thiên hạ văn vật, so với chân quý dữ dội nhiều. Thầm giác đấy mắt sẹt qua chán ghét chi sắc, duỗi tay vạch trần lư hương cái nắp, bưng lên uống một nửa trùng trà, lạnh leo nước trà chút xuống xuống dưới, đem thiêu đốt qua đi cho tàn hôn tạp thành một bãi nước bùn. Mẫu phi nắm qua đi không bỏ, cũng biết này chuyện cũ như hương, thiêu đốt qua, liền cái gì đều không còn. Đúng vậy, thiêu đốt qua kinh thái phi lắc lắc đầu, túi đầu khẽ vướt qua đầu ngón tay kia viên như cũ tinh ánh dịch thấu ngọc bích chậm rãi mở miệng, giác nhi, nương cả đời này vì gia tộc mà sống, vì ngươi mà sống, duy nhất thế chính mình sống một lần, có lẽ cùng ngươi xem ra, đó là này lăn lộn nước trà cho tàn, dơ bẩn bất kham. Thầm giác nột nột há miệng thở dốc, tưởng nói một câu ta không có, nhưng nhìn kính thái phi nhìn phía hắn ánh mắt, tiếc hầu lại phản phất bị thứ gì lấp kín, phát không ra nửa điểm thanh âm. Mẫu phi nói không tội, với hắn mà nói, hắn sinh ra đó là cái vết nhờ, Nhưng cái đó qua đi ở hắn xem ra cũng xác thật là dơ bẩn bất kham. chu tính nhiều năm, tự cho là danh chính ngôn thuận, ở biết được chân tướng kia một khắc, tất cả đều biến thành lệnh người khinh thường tham lam. Nhưng kia vạn người kính ngưỡng, trí cao vô thượng vị trí, là hắn suốt đời vô pháp từ bỏ theo đuổi, không thể nhìn thẳng vào chính mình, hắn chỉ có thể đem chán ghét rời đi. Sai không ở hắn thầm giác, mà ở mẫu phi cùng dụ thân vương. Hắn sinh ra cùng hắn âm thầm làm ra những việc này, vạn không thể làm người biết được, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, cho nên, không phải hắn nhẫn tâm, đây là dụ thân vương thiếu hắn. Ma chế độc một chuyện, nếu đã bị thẩm khác đoán được kết quả, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là có người trước tiên đỉnh hạ chịu tội tạo phản, liền giống như hắn lúc trước mạo thẩm khác chi danh tìm tới đường vân xuyên, lần này cũng giống nhau, mặc kệ thành cùng không thành, hắn đều có biện pháp đem chính mình chọn sạch sẽ thôi kính thái phi trong mắt ánh sáng tối sầm đi xuống chính mình nhi tử chính mình trung quy là hiểu biết nương chỉ hy vọng ngươi ngày sau có thể tha thứ ta không biết từ khi nào bắt đầu kính thái phi đã đem mẫu phi đổi thành nương cái này chữ, thẩm giác nghe có chút không thoải mái nhưng lại giảng không ra là không đúng chỗ nào hắn nói mẫu phi đây là ý gì kính thái phi gỡ xuống cổ tay gian vòng quanh lá con tử đàn phật châu niết ở đầu ngón tay chậm rãi với quá Môi khép mở, nàng muốn nói lại thôi, nhưng trung quy vẫn là một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Thẩm giác nhíu nhíu mày, nhìn chầm chầm trên tay nàng kia cái ngọc bích nhẫn, sau một lúc lâu mới nói, nhi tử chưa bao giờ trách ngươi. Như thế liền hảo. Kính thái phi cười cười, ngươi nếu đã quyết định, hôm nay, liền kêu hắn một tiếng cha đi. Thầm giác mắt phải đột nhiên nhảy một chút, nhưng thật ra thực sản khoái mà ứng hạ, hảo. Tiêu tự nhiên là muốn tiêu. Nếu không dạy hắn buông cảnh giác, một con cáo giả, sao có thể có thể cam tâm tình nguyện làm ra bất kể hậu quả sự. Kính thái phi nhắm mắt lại, không nói nữa, thầm giác cũng âm thầm tính toán chính mình sự. Trong lúc nhất thời trong phòng nhưng thật ra an tĩnh lại, tắt vương tan hết cuối cùng một chút hương vị, không khi đỉnh trệ giống như yên lặng hồ nước yên lặng Mọi âm thanh đều tinh trung, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, một lát sau cửa phòng bị gõ vàng, có người ở bên ngoài thấp giọng nói, vương ra. Thầm giác duỗi tay ở trên mặt bản khấu tam hạ, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, tiến vào chính là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mã bất đình để tới rồi quét dai. Nàng hướng về hai người hành lễ, nhỏ giọng, không biết vương gia cấp triệu thuộc hạ tiền đến, có gì phân phó. Thầm giác trầm giọng nói, kế hoạch có biến, người mang theo người cùng kia phê dược lập tức rời đi đến tận đây, không được làm bất luận kẻ nào biết được. Cùng hắn hợp tác lâu như vậy. Nơi này biệt viện vẫn là quách dai mới vừa rồi mới biết được. Nàng biết thẩm giác người này bệnh đang nghi trọng, cố tình làm nàng qua lại chạy này một chuyến mà bỏ mạng người truyền lời. Cũng chính là ý nghĩa, ngày gần đây hẳn là ra chuyện gì dẫn tới hắn bắt đầu hoài nghi bên người người. Quách dai cúi đầu, không dấu vết mà dùng dư quang nhìn lướt qua kính thái phi, nhỏ giọng do hỏi, vương, ra, là ra chuyện gì sao? Đường vân xuyên đào tẩu, vô cùng có khả năng đã đầu nhập vào thẩm khắc cùng ô tồn. Thẩm giác xoay chuyển ngón cái thượng nhận ban chỉ, trầm giọng nói, định sơn chỉ sợ không hề an toàn, mặt khác, không có ta phân phó, ngươi cũng không được lại lộ diện. Là, quách dai lưng cứng đờ, đống nhiên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phương thuốc là nàng trộm, nàng tự nhiên cũng biết là người phương nào sáng chế, lúc trước đem tuổi xế chiều hiến cho thẩm giác, bọn họ lại trước sau nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, mà trùng hợp thẩm giác cũng nhân tưởng trở thẩm khắc tìm thầy trị bệnh vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm ý nghĩa tiên quốc, cho nên nàng liền đem Đường vân Xuyên sự cấp thấu đi ra ngoài. Biết hắn là Đường Thu Bạch người đã thiếu càng thêm thiếu, không khỏi ôn tồn tìm hiểu nguồn gốc cha được chính mình. Sự phát lúc sau cũng là nàng đề nghị diệt khẩu, chỉ cần một cái ôn tồn đã làm Quách Gai cảm giác lưng như kim chích, hiện nay lại hơn nữa một cái Đường vân Xuyên, không cần thầm nhắc nhở, nàng cũng biết không thể lại dễ dàng lộ diện. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Quách Gai thử nói. Vương ra còn có gì phân phó sao? Giọng nói đem lạ, cửa phòng lại truyền đến vài tiếng khấu vang, hai hoan tam cấp tiếng đập cửa, là chân chính ước người tới. Thầm giác phất phất tay, hướng về Quách Giai nói, đi xuống đi, đi về trước đem người mang đến. Quách Giai theo tiếng, lại nhìn không ngừng vê Phật Châu kính Thái phi liếc mắt một cái, mang lên mũ chẳng túi đầu rời khỏi ngoài cửa. Hành lang bước tiếp theo xa chỗ, một cái thon dài bóng người dựa vào lan can mà đứng. Hắn bối thân nhìn phía viện môn khẩu phương hướng, cả người bao phủ ở thâm trúc ánh trang thật lớn áo choàng, trên đầu đồng dạng mang theo mũ choàng, chỉnh kiện áo choàng không có hoa văn, nhìn không ra nguyên liệu, bị hành lang trụ bóng ma chắn một nửa, hắn vẫn không nhúc đích, như là cụ khắc gỗ. Quách dai mắt nhìn thẳng nhìn trầm chầm, chầm chính mình mũi chân, sai thân mà qua, nàng nghe thấy được một cổ đặc thù mùi hương, có hoa sen thanh nhã, hoa quả thơm ngọt, nồng đậm mà không nghị người, lược hiện nữ khí. Nhưng thực hiện nhiên, đối phương là một cái nam tử. Nàng quay đầu lại, người nọ vừa vặn xoay người hướng bên trong cánh cửa đi đến, ngũ quan dấu ở mũ tràng cái hạ ám ảnh, gọi người thấy không rõ tích. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng đóng lại, quách dai bước chân một đốn, ngừng ở giữa sân. Nguyên nhân vô hắn, hàng năm cùng hương liệu tiếp xúc, nàng đối mùi hương nhất mẫn cảm, mới vừa rồi kêu nhẹ nhàng một người, nàng phản ứng lại đây, kia hương vị đã từng ở kính thái phi trên người xuất hiện quá. Thả mới vừa rồi trong phòng cũng có. Người đã đến rồi. Người rốt cuộc chịu thấy ta. Phong nội đã có thấp thiện mơ hồ nói chuyện tiếng vang lên, quanh giai sờ sờ vành thái thượng treo rũ châu nhi đàng, tinh tế cuối cùng rơi viên giống hồng bảo thạch hạt châu, hơi hơi đông đưa dàn, bên trong phảng phất có chất lỏng lưu động. Nàng nhấc chân hướng viện ngoại đi, gỡ xuống nhị đàng, ở đi ngang qua cửa thủ vệ khi đem hạt châu bóc nát, cổ tay gian nhỏ vụn lục lạc tiếng vang lên. Nàng xoay người Cười nhìn về phía thủ vệ, ta đã rời đi. Ngày rốt cuộc trầm rãi dâng lên, kim sắc dương quang xua tan động lại nhiều ngày vân, hôm nay là cái khó được hảo thời tiết. Tô hiểu hiểu lên thời điểm, thẩm khắc đã không ở trong phủ, sự đã mưu định, tương ứng an bài còn phải một kiện một kiện đuổi ở gần chút thời gian bố trí đi xuống. dựa mặt chải đầu xong, tới rồi dùng đồ ăn sáng thời điểm, nàng liền đem đồng dạng rảnh rỗi tô huyền đánh thỉnh lại đây. Chỉ là mãi cho đến tô hiểu hiểu dùng xong một chen cháo, tô huyền đánh đều vẫn duy trì một loại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại quỷ dị trạng thái. Trước mặt trên bàn bày hảo chút tinh xảo ngon miệng tiểu thái, tô huyền đánh lại méo chiếc đũa, có một chút không một chút mà kẹp trong chen cháo, lại dơ không chiếc búa phóng tới bên miệng, sau đó vô ý thức mà nhai không khí. Tô hiểu hiểu thiên đầu đã nhìn nàng một hồi lâu, nhìn không được mở miệng kêu nàng, huyền đánh. Nàng không có phản ứng cũng không biết suy nghĩ cái gì, như là si ngốc giống nhau. tô hiểu hiểu dứt khoát cả người hướng bên người nàng thò lại gần, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai. làm sao vậy? a, tô huyền ánh hoàn hồn, trong mắt còn có không kịp thu hồi mê mang. làm sao vậy tỷ tỷ? nắng sớm từ cửa sổ doanh gian phô chiếu vào, minh diệm ánh sáng hạ, nàng ngẩng đầu, đấy mắt hai luồng nhàn nhạt ấu thanh cùng tái nhợt sắc mặt triển lộ không thể nghi ngờ. tô hiểu hiểu hãi nhảy dựng quan tâm nói, là không nghỉ ngơi tốt sao. Tiểu Thụy thành như vậy. Ta tô huyền ánh gắt xuống chiếc búa, do dự mà mở miệng, cách một lát nàng cắn cắn môi dưới, lại lắc đầu nói. Có thể là đêm qua ngủ chậm chút. Tô hiểu hiểu nhìn nàng ảm đạm ánh mắt, hơi hơi như mày. Trong lòng ở trong tối tự cân nhắc, huyền ánh loại này hồn vía lên mây trạng thái hẳn là từ thẩm vấn đường nhất rượu ngày kế liền bắt đầu rồi, chỉ là ở hôm nay đạt tới đỉnh. Chẳng lẽ là trong lúc này đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự? Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Tô huyền ánh theo bản năng gật gật đầu, theo nàng lời nói đáp, có một chút. Tô hiểu hiểu nhìn một chút cửa, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi, cùng ôn tồn có quan hệ. Không phải. Tô huyền ánh cả người ngẩn ra, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, kéo ra một mặt cười, tỷ tỷ ta đi trước vội. Dứt lời liền gắt xuống chiếc đuôi chạy ra môn. Tô hiểu hiểu nhìn nàng hoảng sợ chạy đi bóng dáng, lâm vào chấm tư, cùng ôn tồn có quan hệ, lại không thể nói ra, là có cái gì lý do khó nói sao. Mái hiên tượng treo băng dưới ánh mặt trời chiếu ra ngũ quang thập sắc, tô Huyền đánh làn váy xoa tuyết động mà qua, phát ra nhẹ nhàng thanh âm, nàng mạn vô mắt ở trong sân đi tới, trong lòng loạn thành một đoàn ma. Từ đến đông đủ vương phủ ngày đó, ôn tồn nói có việc muốn cùng nàng nói về sau, tô Huyền đánh đã có mấy ngày không có ngủ an ổn giấc. Nàng không biết Ôn Tồn phải đối nàng nói cái gì, một phương diện may mắn đường nhất rượu tỷ đệ xuất hiện đánh gậy việc này, một phương diện lại có chút tiên nuối, Khẩn Trương thấp thỏm lại chứa đầy chờ mong, loại này phức tạp tâm tình, ở tối hôm qua lúc sau như là bỗng nhiên bị quăng vào băng thiên tuyết địa, làm nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng không có tỷ tỷ dũng cảm, cũng không nghĩ làm Ôn Tồn khó xử. Đá đá bên đường chồng chất tuyết, Tô Huyền oánh rơi tay từ lá cây thượng hái được một mảnh băng. Ban đêm hơi nước ngưng kết bị đông lạnh thành lá cây hình dạng, liền mạch lạc hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Cách băng phiến xem chung quanh, mơ mơ hồ hồ nhưng thật ra một cảnh tượng khác. Hướng về ánh mặt trời chiếu tới chỗ xoay người, nàng động tác một đốn, kinh mà đống nhiên lập tức đem băng dán tới rồi trên mặt. Có người phản quang đứng ở trên nền tuyết, màu đen quần áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tạo nên, ôn tồn nhìn nàng cứng đờ tại chỗ thân mình, từng bước một tới gần. Trên tay sắp hóa băng bị lấy đi, Tô huyển ánh nghe được hắn hạ giọng nói, không lẽ ta. Chương 87 Thời gian dường như ở trong nháy mắt thiết lặng, vạn vật không tiếng động, tự trên tường đảo qua tới dương quang bị ngăn trở. Trước mắt tôi sầm nửa phần, mà hắn mặt dừng ở minh quang, tựa như tốt nhất mỡ dê ngọc, lộng lây bắt mắt. Hắn thực bạch, màu đen quần áo đem hắn sấn càng thêm đoạt mắt. Quanh mình hết thể ở hư hóa, nàng trong mắt chỉ có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Không có. Ta không có chỗ ngươi. Tô huyển đánh đầu ngón tay dùng sức vê làn váy, một đôi mắt hạnh nẽ tránh không chừng, ngựa khí mạc danh liền mềm xuống dưới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói đi. Ôn tổn không có trả lời, lại đi phía trước đạp một bước, chậm rãi con lưng cùng nàng nhìn thẳng. Ta. Ngươi tô huyển đánh lược hiện hoảng loạn mà cười cười, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chầm mặc có một lát thời gian. Nơi xa truyền đến lạc tuyết tạp đến trên mặt đất rất nhỏ trầm đục thanh, ôn tồn cầm kia phiến mới vừa rồi từ trên mặt nàng gỡ xuống băng lá cây, dơ lên nàng trước mắt. Nghết ở đầu ngón tay dạo qua một vòng, bất động thanh sắc mà gợi lên khoẻ môi, nhưng thật ra không ở thượng một vấn đề rồi dám, ngược lại thấp giọng hỏi nói, ở chỗ này làm cái gì? Cách một khuỷu tay khoảng cách, hắn trong mắt có thân ảnh của nàng, tô uyển ánh nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ bốn mắt nhìn nhau. Nàng thậm chí có thể đem hắn nồng đậm lông mi xem đến căn căn rõ ràng. Đi dạo tô huyền ánh tim đập khó nén, thấy hắn còn nhìn chính mình, lại trột dạ mà cường điệu, ta chính là tùy tiện đi dạo. Tùy tiện? Đi dạo? Ôn tồn đuôi lông mày hơi trọn, cười như không cười mà lặp lại một lần, rồi sau đó rời đi đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, nói, hảo xảo, ta cũng là. Tô huyền ánh cảm giác hắn cùng ngày thường không quá giống nhau. Lại nói không nên lời cụ thể là nơi nào không giống nhau, chỉ có thể theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái, liền đột nhiên siết chặt làn váy Thúy Trúc thấp thoáng, tuyết cái hải đường, bên có núi giả san sát, kết băng nước chảy xuyên qua khe đá treo, cá trong chậu ở phù băng hạ du quá mông lung bóng dáng lại sau này, là một loạt phong ốp. Tùy tiện đi dạo cũng có thể chuyển tới ôn tồn trụ sân tới. Nàng nếu là nói nàng không phải cố ý, Sợ là liền chính mình đều sẽ không tin tưởng đi. Không biết nên làm thế nào cho phải, Tô huyển đánh lập tức sinh ra phản ứng đầu tiên cư nhiên là chạy nhanh chạy, nàng rũ xuống đôi mắt, bay nhanh xoay người. Sắp tới sắp sửa nhấc chân lao tới khai chạy khi, bị người từ phía sau một phen giữ chặt. Phần 74 Xuyên thấu qua vật liệu may mặc, nàng có thể cảm giác được là hắn khớp xương rõ ràng tay, ngón tay thon dài vừa vặn khoanh lại cổ tay của nàng. Lòng bàn tay gần sát trô giống như có cực nóng độ ấm đánh nút lại, muốn đem nàng nướng nướng thành cuộn tròn lên con tôm. Sau đó, nàng liền. Thật sự, cuộn tròn đi lên. Bắt lấy nàng người cười khẽ một tiếng, từ đỉnh đầu chuyển đến. Tô huyền ánh ngồi xổm trên mặt đất, mà ôn tồn không có buông tay, cho nên nàng một bàn tay còn bởi vì thân cao trên lệch hướng lên trên điếu khởi, tư thế có chút quái dị. Tô huyền ánh mục mục mà chớp chớp mắt, trong đầu trống giống. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta vì cái gì muốn ngồi xổm xuống? Vì cái gì muốn giống một con đang ở bị người đuổi theo, sắp bị bắt được hầm canh gà con, hoảng lên liền quỳ dạm trên mặt đất, như là chờ đợi. Trong đầu này đó đến từ linh hồn khảo vẫn luân phiên hiện lên, sắp đem nàng đè ép đến nổ mạnh khi, ôn tồn méo cổ tay của nàng chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, thậm chí còn đem khoảng cách kéo đến càng gần, mặt càng ngày càng để sát vào nàng. Chạy cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi sẽ. Tâm niệm mới vừa khởi, Tô Huyền ánh đột nhiên lắc lắc đầu, ném ra miên man suy nghĩ sau, nàng biết ôn tồn hôm nay là không đúng chỗ nào. Không phải quần áo bộ dạng có biến, mà là khí chất hoặc là nói là một cổ khí thế. Giống như là một con mềm mại vô hại tiểu bạch tỏ, ở trong một đêm, lắc mình biến hóa thành trên nền tuyết thương lang, mang theo lệnh người vô pháp bỏ qua sâm lược tính. Ta nếu là nói tô huyền đánh dừng một chút, xấu hổ đến lắp bắp, đỏ lên mặt nói, ta không chạy, chính là chân hoạt, xoay một chút, ngươi tin tưởng sao. Ôn tồn thấp mắt thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, đến cuối cùng sắp khóc ra tới bộ dáng, trong mắt hàm chứa ôn nhu cùng sâu không lường được. nhịn không được vớt ve một chút đầu ngón tay, hắn nói, tin. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Dứt khoát đến không có một chút dư thường ngôn ngữ, tô huyền đánh sửng sốt một chút. Trong đầu còn ở tự hỏi hắn vì cái gì phải tin tưởng như vậy quỷ xả lý do, liền thấy ôn tồn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà xúc thượng chính mình ngôi. Ấm áp, mềm mại, tinh tế, là hắn lòng bàn tay hạ xúc cảm. Bởi vì luyện võ, hắn đầu ngón tay phúc một tầng vết chai mỏng, mềm nhẹ mà gác ở nàng sơn mặt, mà ngón cái tu bổ chỉnh tềm móng tay, lại mang theo ti cứng rắn độ cung xẹt qua môi trên. Quá mức gái muội hành động, tựa như tình nhân gian thân mật. Tô huyền ánh cảm giác chính mình sắp thiêu cháy, nhưng dưới chân đạp tuyết động lại đông lạnh đến nàng cả người cứng đờ vô pháp lúc đích, chỉ có thể tùy ý hắn lòng bàn tay từ dưới môi bắt đầu, một chút một chút chậm rãi phát họa qua đi, cuối cùng ngừng ở khoe miệng. Nhẹ nhàng lau một chút, sau đó rời đi, ôn tồn rơ tay, đầu ngón tay thỉnh lình đỉnh nửa hạt gạo cơm. Cùng hắn lòng bàn tay truyền đến độ ấm tương đồng, hắn nói chuyện ngữ khí cũng là ấm áp mà nhu hòa, cùng cái tiểu hài tử dường như... Ông Tô Huyền ánh đầu vóc nháy mắt ngốc, sở hữu tiểu diễm không ở, nếu hiện tại cho nàng một phen hỏa, nàng có thể tại chỗ nổ mạnh. Định là dùng đồ ăn sáng khi thất thần lưu lại, nhưng vì cái gì mới vừa rồi tỷ tỷ không có nói cho nàng. a quả thực ném chết cá nhân. Đem gạo đạn đi, ôn tồn ý vị thâm trường mà nhìn nơi xa rừng trúc liếc mắt một cái, lúc này mới bung ra cổ tay của nàng, xoay người. Đi lên. a Đề tài nhảy lên mà quá nhanh, Tô huyền ánh không phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Ôn tổn giơ tay vô vô đầu vai của chính mình, ngân nga nói, chân không phải xoay sao, ngồi xổm lâu như vậy, mang người đi thượng dược. Ta cho chính mình đào cái hố nhảy Tô huyền ánh do dự mà mở miệng, có chút khó có thể mở miệng mà nói, kỳ thật, ta không có. Tựa hồ là không nghĩ cho nàng chạy trốn cơ hội, ôn Tồn xoay người giữ chặt cổ tay của nàng liền hướng trên vai đắp đi. Cũng là, chân thương bất biến, ôm tương đối thích hợp. Quả nhiên, tô huyển đoánh tay run lên, liên thanh nói, không không không, không phải. Cho nên, đi lên đi. Tô huyển đoánh sửng sốt một chút, ở nàng xuất thần một lát, đã bị xả qua đi, kỳ thật, ta không có vận đến chân. Ta biết, ôn tồn đứng dậy, ta có lời muốn cùng người nói. Tô huyển đoánh không dám động, nên tới vẫn là một tới, hắn muốn nói gì ngày đó nàng làm chuyện ngu xuẩn hắn nghĩ tới. Bà trượng xa, một bùi rậm rạp rừng trúc bị tuyết trắng áp cong eo, dần dần dâng lên dương quang chiếu vào trắng như tuyết tuyết sắc thượng, như là mạ một tầng đạm kim sắc châu quang. Dừng trúc sau, ẩn nấp chỗ, sơn chi mùi hương từ ghé vào cây trúc khe hở chỗ ra bên ngoài nhìn tô thanh trạch trên người truyền đến, không ngừng hướng bên cạnh tô hiểu hiểu trong lỗ mũi mạo. Liên ở phía trước một khắc, tô huyền đánh chân trước bước ra môn. Tô Thanh Trạch sau lưng liền đến tô hiểu hiểu nơi đó, thấy tô hiểu hiểu lén lút, dứt khoát liền một đường theo đuôi lại đây, đem quá trình nhìn cái đầy đủ. Tỷ, ta biết ta nhị tỷ là đối ta đại ca có ý tứ, nhưng xem hiện tại này tư thế, ta đại ca có phải hay không cũng đối ta nhị tỷ có ý tứ? Tô Thanh Trạch nghiêng đầu nhìn về phía trước dần dần đi xa hai người, như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Wa, tiêu quả thực là đến không được. Tô hiểu hiểu ngồi sụm trên mặt đất, ngẩng đầu nói, như thế nào lời này bị ngươi nói ra, liền như vậy kỳ quái đâu? Cái gì ta đại ca, ta nhị tỷ, có ý tứ, nhân gia cho nhau hái muội, rất mỹ một sự kiện, bị hắn nói được cùng loạn luân dường như. Tô thanh trạch dùng sức vô vô đầu, có chút sốt ruột mà giải thích, hải nha, ta là nói, bọn họ có phải hay không lẫn nhau phát triển ra cái gì gian tình? Tô hiểu hiểu xem thường sắp phiên thượng tiên, ghét bỏ nói. Ngươi vẫn là đừng nói nữa đi. Ta nghe xong muốn đánh người. Sách, ta không phải cái kêu ý tứ. Thư đến dùng khi phương hận thiếu, Tô Thanh Trạch hận không thể đem chính mình đầu cấp vạn xuống dưới. Ta ý tứ là, ai, tính, ta còn là không nói. Dù sao chính là một chữ, cao hứng. Tô hiểu hiểu ai thán một hơi, sớm kêu ngươi nhiều đọc điểm thư, đó là hai chữ. Tô Thanh Trạch xoa xoa cái mũi, mạnh mẽ đổi đề tài. Hỏi ra mới vừa rồi tô huyện ánh trong lòng hò hét nghi hoặc. Ngươi sao không nói cho ta nhị tỷ? Miệng nàng dính hạt gạo cơm đâu? Nay nhiều ảnh hưởng ta nhị tỷ mỹ mạo. Vừa rồi ta đều cho rằng bọn họ muốn thân lên rồi. Con nít con nuôi, biết cái gì? Tô hiểu hiểu nhỏ giọng nói, đây là cái bản, cơ hội chính là sáng tạo ra tới. Ta, con nít con nuôi, tô thanh trạch không phục. Sau này lui một bước, liếc nàng dùng ngón tay cái điểm điểm chính mình. Gác người khác trong phủ, theo ta tuổi này, xoáy khí cùng tài hoa cùng tồn tại công tử ca, thông phòng đều có vài cái. Như thế nào? Tô hiểu hiểu nhướng mày nhìn hắn, ngươi cũng muốn an bài an bài. Không có. An bài chính là hắn bị đánh, tô thanh trạch phi thường minh bạch, thả dựa theo tô ra truyền thống. Hắn cũng làm không ra loại sự tình này, ta chính là cố ý nêu ví dụ phản bác một chút ngươi mà thôi. Giác nộ còn rất cao. Tô hiểu hiểu đem niết trong lòng bàn tay tuyết vứt bỏ, vỗ vỗ tay đứng lên. Chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Tô Thanh Trạch hăng hái, cực kỳ bắt quái mà trà sắt tay, làm mặt quỷ mà nói. Theo sau tiếp tục nhìn lên sao. Ân. Tô hiểu hiểu búng búng rống ruột gậy trúc, trộn cái gì xem. Đi trở về. Tô Thanh Trạch cười mà tặc hề hề. Đi học điểm kinh nghiệm sao? Ngươi không cảm thấy mới vừa rồi ta đại ca như vậy rất tuấn tú sao? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng hắn là kế tỷ phu lúc sau, cái thứ hai ở xoáy khí trình độ thượng siêu việt ta. Ta phải đem hắn chiêu này học được tay a. Tô hiểu hiểu cười như không cười nhìn hắn, đệ thấp thanh âm, muốn học, ta có thể giáo ngươi a. Tô thanh trạch, ngươi nhưng kéo đến đi, theo ta tỷ phu hướng kia vừa đứng, ngươi đều chống cự không được, mới không bằng ngươi học. Tô hiểu hiểu sau này lui một bước, dương mắt tính toán hạ khoảng cách, hướng về Tô thanh trạch vây tay, ngươi lại đây. Phanh một tiếng trầm vang tự sau lưng truyền đến, ngay sau đó giống như có người ở kêu A. Tô Huyền đánh ghé vào ôn tồn sau lưng, đúng là xúc bả vai liên thủ cũng không biết nên phóng tới nơi nào thời điểm. Nghe thanh liền cả người cứng đờ sau này nhìn lại, thanh âm đột nhiên im bặt, như là bị người bưng kín miệng. Viện ngoại kia tùng rừng trúc lung lay, đe nặng tuyết động ầm ầm rơi xuống, trúc hơi bắn lên, hoa khai một đạo xanh ngắt độ cung. Có người, ôn tồn cũng không quay đầu lại. Phong quá lớn, tuyết động rơi xuống mà thôi. Tuyết ánh xong cửa sổ, ấm đất bồi trà mới, án thượng hồng bình xứ đựng đầy mấy chi ngạo nghệ tràn ra hoa mai. Màu trắng cánh hoa, vàng nhạt nhụy hoa, nhiệt khí hông ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ú hương chiến miên. Tránh thoát bạo tuyết âm hàng thiên chim tức nghỉ ở mái thượng, phát ra một tiếng điệp một tiếng đi minh, tô huyển ánh ngồi ở trước bàn, có một chút không một chút mà mòi móng tay, mà ôn tồn liền ngồi ở một bên động tác ưu nhãm mà trên trà ai cũng không nói lời nào. Hơi nước bốc hơi, đào hồ vang nhỏ, nước sôi ủng ủng ủng ủng mạo bạc khí, cực kỳ giống tô huyền đánh giờ phút này khẩn trương đến quay cuồng tâm tình. Do dự sau một lúc lâu, nàng ngao không nổi nữa, mở miệng nhỏ giọng nói, ôn đại ca, có nói cái gì? Ngươi liền! Nói đi! Ôn tổn ngón tay thon dài chấp khởi đào hồ, trong suốt sáng ngời nước trà kéo thành một đường, dừng ở nàng trước mặt trong chén trà. Ngáy mắt bốc hơi khởi trà hương nhẹ mạn quá nàng mặt. Hắn nhìn nàng ứng đỏ nhĩ tiêm, đem đào hồ thả lại bếp lò thượng, đốn một lát, thông thả ung dung nói, ta say rượu ngày ấy. Từ từ, đã chịu kích thích, nàng đột nhiên cao giọng đánh gãy. Chỉ là nghe được say rượu ngày ấy mấy chữ, tô huyền đánh chính là một trận ra đầu tê dại, nàng yêu cầu chậm rãi. Ôn tồn dựa vào nàng không xuống chút nữa nói, tô huyền đánh lại đột nhiên nâng lên mới vừa đảo trà rót tiếp theo mùm to. Nước sôi xúc lưới, nàng nháy mắt bị nàng đến ngũ quan đều thay đổi hình, không dám nhổ ra cũng vô pháp đi xuống nuốt. Nhổ ra, ôn tổn cầm cái không ly nhận được miệng nàng biên, giữa mày nhiễu chặt. Dâm nguyên lành một ngụm nuốt đi xuống, nóng bỏng nước trà dọc theo hết hầu nhảy đến dạ dày, hỏa thiêu hỏa liệu. Tô huyền đánh chỉnh há mồm đều là chết lặng, như là bị phóng tới hỏa thượng nướng, đầu lươi thô lệ cảm quát đến hàng trên. Nàng thật sự muốn khóc. Đầu lưỡi năng khởi phao cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì nàng luôn là ở trước mặt hắn làm ra mất mặt sự. Ôn tồn tay một đốn, đem cái ly thả lại trên bàn, lời ít mà ý nhiều, ta nhìn xem. Nhìn cái gì? Hắn tầm mắt dừng ở môi nàng, tô huyển đánh trong lòng càng hư, nàng dơ tay che miệng lại, giống cai trống bỏi giống nhau lắc đầu, mơ hồ không rõ mà nói, không cần. Ôn tồn lông mi khẽ run lên, ở trong lòng than thở một tiếng. Tạm dừng một tức thời gian sau, sau nhanh chóng ra tay, một tay néo nàng ngu bản tay kéo đến một bên, đàng ra một cái tay khác tới, sờ lên nàng nộn đến có thể véo ra thủy mặt, chuẩn xác mà nói là nắm nàng hai má, đầu lưỡi vươn tới, tô huyền ánh nhắm chặt miệng lắc đầu, khỏe mắt dính tinh tinh điểm điểm nước mắt, đó là mới vừa rồi năng ra tới, cực gần chỗ là ôn tồn liễm diễm đôi mắt, viết nàng xem không hiểu cảm xúc, không chớp mắt mà nhìn nàng, sau một lúc lâu. Hắn phun ra ba chữ, sợ hai ta. Hơi thở thân cận quá, thanh âm quá mức chấm thấp, thậm chí có thể mang theo nàng đầu quả tim mà rung động. Tô huyền đánh chấp đôi mắt liên tiếp lắc đầu, nửa người trên sau này hơi lui chút khoảng cách, lại bị hắn lôi kéo thủ đoạn kéo hồi tại chỗ. Ôn tồn khỏe miệng hơi xả một chút, thoáng nghiêng đầu, cố tình lại đem tay thu điểm trở về, túi người dán ở nàng bên thai trầm thấp nói, đó chính là bởi vì ngày đó sự, cảm thấy đường đột. Thấp thấp thanh âm phảng phất hàng thô giáp tuyết hạt, cọ sắt qua bên hai, đâm tiến trong lòng. Tô huyền ánh đột nhiên không kịp phòng ngừa sững sờ ở đường trường, đi xuống truy ống tay háo lộ ra nửa thanh mềm mại trắng non cánh tay, thật nhỏ nổi ra gà thoáng khởi, hướng về phía trước gần ở anh thảo sắc cổ tay háo chỗ sâu trong. Là chán ghét ta sao? Ôn tồn tiếp tục nói, gián nàng thủ đoạn lòng bàn tay rốt cuộc là không nhịn xuống, qua lại vướt ve vài cái. Khoảng cách gần đến. Nàng có thể cảm giác được hắn bên môi độ ấm, hắn hơi hiện hôn loạn tiếng hít thở ở nhĩ, tựa như từng cái khẽ hôn tiếp xúc. Tô uyển ánh bất thời giờ tưởng, nếu là tỷ tỷ gặp được loại tình huống này, nàng hẳn là sẽ nghiêng đầu, chủ động thân đi lên. Hắn hàm chưa ý cười môi mỏng, kia hẳn là mềm ấm xúc cảm, hắn lông mi thở dài, hoa ở trên mặt khẳng định tức ngứa, hắn hơi thở mát lạnh sạch sẽ, trong miệng hẳn là có nhàn nhạt ngọt, hắn hầu kết, sờ lên. Sơ lên, ta suy nghĩ cái gì? Con người của ta quả thực thật là đáng sợ. Tô Huyền Ánh cả người chấn động, mãnh liệt lắc đầu, muốn ném ra trong đầu miên man bất định. Há Liêu mặt vừa mới chợt một chút, môi liền xoa hắn khỏe môi đi qua, phấn hồng son môi ở hắn tích bạch trên mặt cọ ra một đạo thấy được dấu vết. Phần 75. mươi giờ Tô Huyền Ánh nuốt một chút nước miếng, giống bị trời đánh ngũ lôi doanh cứng đờ tại hiện trường vụ án, ôn tồn rõ ràng cương một cái trước mắt còn không có phản ứng lại đây, cũng đã nhấp môi, đầu lươi thoáng một để, lại lần nữa nếm tới rồi ngọt ngào hoa hương vị. Tô huyền đoánh, đây là lần thứ hai. Ta, ngươi, ta, ta đầu lươi thắt, cảm chỗ còn bị hắn nhẹ nhàng bóp, tô huyền đoánh run rẩy đôi môi, liền chính mình đều nghe không hiểu chính mình ở nói bậy bạ gì đó. Ôn tổn thối lui một chút khoảng cách, hơi hạp mắt nhiếp trụ nàng đen nhánh con ngươi, thanh âm lại thấp lại ách. Tới mà không hướng, Hình như là không tốt lắm. Tới cái gì? Hướng cái gì? Tô huyền ánh tựa như một cái ngốc tử, mất đi tự hỏi năng lực. Ôn tổn rũ mắt, buông ra nàng gương mặt, lại dơ tay che lại nàng hai mắt. Lòng bàn tay hạ phúc địa phương có hơi hơi ngứa ý chuyển đến, nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất chấn cánh con bướm, mang theo nhung nhung xúc cảm. Nàng mặt rất nhỏ, bàn tay hoành đắp lên đi, liền chỉ để lại hồng nhuận anh bà môi. Tô Huyền Ánh trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy, còn lại cảm quan lại bắt đầu nhanh nhẹ lên. Lỗ thai nghe được một trận soạt thanh nhẹ nhàng vang lên, có chút giống lột ra giấy gói kẹo thanh âm. Khẩn trương ở liên tục tăng thêm, Tô Huyền Ánh cắn cắn môi dưới, gian nan mở miệng. Ngươi. Môi đỏ mới vừa khải, trong bóng tối liền có cái gì nhẹ nhàng dán đi lên, chóp mũi người được ngọt ngào hương vị, là đường, có đinh hương hương vị, mang một cổ huệ lan hương thơm. Tập y thì thật lâu sau, nàng biết, đinh hương làm thuốc có chấn đau giảm nhiệt chi hiệu, nói không rõ là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tố huyển đánh theo bản năng vươn đầu lươi liếm liếm đường khối. Nàng đến chết lặng, nàng nếm không ra hương vị, lại rác dưới lươi xúc cảm không đúng, lại liếm liếm. Phát họa ra hình dạng như là nàng dư vị quá vô số lần ngôi. Nàng nghe thấy ôn tồn hô hấp cứng lại, trở nên lại thâm lại trọng. Vốn định hơi xúc tức đi, nhưng đường khối đã độ tiến nàng trong miệng. Hắn vẫn là luyến tiếp rời đi, đồng dạng cho chính mình đào cái hố nhảy ôn tồn, bất đắc dĩ khép cười một tiếng. Đơn giản ngâng nàng cái hố, chỉ gian quấn quanh thượng nàng sợi tóc. Cúi đầu, tiếp tục hôn đi. Được như ước nguyện, hắn môi quả nhiên là mềm ấm tinh tế xúc cảm, mắt lạnh hơi thở cũng rất thơm. Đáng tiếc, nàng chết lặng môi lưới nếm không đến hắn hương vị, chỉ là cảm thấy hữu lực. Không đường tối lui, tô huyển đánh nước nở vài tiếng, nắm chặt hắn đầu vai vật liệu may mặc. Sau đó, nàng bị ma quỷ ám ảnh, sờ sờ táp tắc, tắc tìm được hắn hầu kết. Không biết thời gian mấy phần, hắn thối lui một chút khoảng cách, không chán ghét, đó chính là thích. Tô Uyển oánh đầu hốc đám ngung, cùng dã hai con trong lòng và chạm, nàng cái gì đều nghe không thấy, cũng không biết, há mồm thở phì phò, giống một cái nhảy lên bờ cá. Nhìn ta, ôn tồn mặt sau này lui, thẳng đến đôi mắt có thể đem nàng mặt thấy rõ thích. Tô Uyển thật sâu đóng hạ mắt, Ngây thơ xuôi thay lời nói làm theo. Khoảng cách như cũ rất gần. Ôn Tồn nâng nàng đầu, bấm tay lau đi nàng ngồi bên hồ khai màu đỏ nhạt phấn mặt, hướng dẫn từng bước. Thích ta sao? Bốn mắt nhìn nhau, phong hiệp thanh lánh mà đến. Tô Huyền Đánh có chút tự tin không đủ, đầu lưỡi cuốn nửa hóa đường thay đổi một bên, chột dạ hỏi, vậy người nơi này có rượu không? Ôn Tồn nhìn nàng hơi hơi phượng má, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn hỏi, rượu tiểu tráng túng nhân đảm. Tô huyền oánh căng ra đầu giải thích nói, liền. Tường uống điểm, ấm áp gan. Thân mình, đối, ấm thân mình. Không có. Ôn tổn tươi sang cười, mắt có biển sao muôn vàn, ý vị không rõ mà nói, ta nơi này, chỉ có đường. Tô huyền oánh nha run lên, cả băng đạn một tiếng đem đường cắn, tách ra đề tài, nàng ngây ngô cười nói, ha ha, còn rất ngọt, là rất ngọt. Hắn liếm liếm môi dưới, một lần nữa đem đề tài kéo trở về, ngươi còn không có trả lời ta. Trốn bất quá đi, tô huyền ánh phía sau lưng cứng cỏng, nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Ôn tổn trong mắt dần dần tụ tập ý cười, hạ giọng nói, ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao. Trong nháy mắt trong đầu tạc khởi pháo hoa, hắn trong mắt quang giống sao trời lòng lánh, rơi xuống nàng mê ly trong mắt, rồi sau đó tinh quang tát. Quỷ dị trầm mặt chung. Tô huyền ánh cúi đầu, nhẹ nhàng điểm điểm, thích, nhưng là, nhưng là, nàng nói, chúng ta không thể ở bên nhau. Ôn tồn chố mắt, ánh mắt sâu thảm. Nàng tiếp tục nói, ta không nghĩ ngươi bởi vì ta, bị trục xuất sư môn. Trục xuất sư môn. Ôn tồn nhíu nhíu mày tâm, không hiểu lắm, này hai người có gì quan hệ. Hắn trầm mặc, ở tô huyền ánh xem ra chính là đã lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nàng chớp mũi đột nhiên toàn một chút ngáy mắt đem lệ ý nghẹn hồi. Nếu lời nói đã nói tới đây, kia đơn giản liền đem hết thể nói khai hảo, sự tình tóm lại phải có cái quyết đoán. chiu chiu cái mũi, Tô Huyền đánh nói, kỳ thật, từ thật sớm phía trước, ta liền bắt đầu thích ngươi, nhưng ngay từ đầu, ta phân không rõ đây là sùng bái, vẫn là cùng loại thân nhân, bằng hữu gian thân cận yêu thích, thẳng đến ngày ấy ngươi say rượu, ta không cẩn thận hôn ngươi. Ôn tồn nhấp môi, trong cổ họng hoạt động. Dũ ở một bên tay nắm thật chặt. Tô Huyền Ánh đầu góc có chút loạn, nói không lựa lời. Ta thỉnh giáo tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đáp ứng giúp ta bày mưu tính kế. Ta, ta nguyên là tưởng tượng tỷ tỷ đối tỷ phu như vậy, dũng cảm lớn mật một chút, đem ngươi làm tới tay, đem ta làm tới tay. Ôn Tuẩn có chút buồn cười lặp lại. Sau đó đâu? Làm tới tay lúc sau, ngươi đi đâu ta liền đi theo đi đâu. Tô Huyền Ánh giọng nói một đốn, như ở trong ngộng mới tỉnh. Chính chính thanh âm tiếp tục đi xuống giảng, chính là ngày đó, đường tiền sinh nói. Hắn bởi vì ái mộ tiểu y tiên mẫu thân, cho nên đã bị trục xuất sư môn. Ôn tồn giữa mày nhảy nhảy. Ta tưởng các ngươi môn quy chắc chắn có một cái là không được cùng nữ tử yêu nhau. Đường tiền sinh nguyện ý vì tiểu y tiên mẫu thân bị trục xuất sư môn, chính là ngươi bất đồng. Tô huyền ánh nâng lên đầu, nhìn hắn, ngươi là huyền di tiên sinh một tay nuôi nâng lớn lên. Nếu... Nếu ta tiếp tục dây dưa ngươi, ngươi khẳng định sẽ thực khó xử. Cùng với như vậy, không bằng. Không bằng như thế nào? Tô huyền ánh hồng hốc mắt, ngươi là quân tử. Ai nói cho ngươi? Ôn tồn túi đầu tới gần nàng. Đối thượng hắn ý vị không rõ ánh mắt, bị đánh gãy Tô huyền ánh hoang mang. Cái gì? Ôn tồn đem đầu thấp đến càng hạ, cơ hồ chạm vào nàng vành thái thượng, thấm người mùi hương thoang thoảng quen quẩn. Ta không phải quân tử hắn nói, ta đối người mình thích cũng sẽ sinh ra tà niệm. Thực ngứa, tô huyển oánh rụt rụt bả vai, vẫn là ngứa, tiếng tim đập bắt đầu tràn lan, hắn thanh âm ở mê hoặc nàng, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không vì ta, ly kinh phản đạo một hồi sao? Vậy ngươi sư môn, ta sẽ không làm ngươi như vậy. Ôn tồn dừng một chút, ít nhất ở thành thân phía trước. Tô huyển oánh hoang mang, a, có ý tứ gì? Hắn cười cười, nỉ non tiêu tán ở dán lên đi giữa môi. Một khắc đầu, Đường ra bốn khẩu ở tạm trong viện. Đường vân xuyên nhịn không được đánh cái hát xì. Đường nhất diệu cùng đường một chản cho nhau liếc nhau, nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn nương. Cho nên cha ngươi bị trục xuất sư môn, không phải sư công bất cận nhân tình, mà là bởi vì ngươi cùng ta nương còn không có thành thân, liền có ta, sau đó ta nương còn mang theo ta chạy, sư công nói ngươi bội tình bằng nghĩa. Đường vân xuyên thanh thanh giọng nói, có chút lời nói không cần phải nói như vậy minh bạch. Đường nhất rượu tỷ đệ bị chấn mà hơn nửa ngày không hồi thân được, không nói rõ bọn họ như thế nào biết. Ta còn tưởng rằng, sư môn có hấn, không được cưới vợ sinh con. Ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi như vậy nốc. Đường một tràn nhỏ rộng, nhưng sư bá 26 đều không có. hắn tinh tình đường Vân xuyên cười nhìn nhìn thiên, gặp gỡ liền sẽ không lưu đến ngày mai. chương 89 Tình ngày, có phong, bên ngoài thượng là trời ra rét. Ánh mặt trời cũng không ấm, như là cách một tầng trong suốt cái lồng cây đèn. Tiểu lò thượng ôn nước trà nóng bỏng, hồ biên mắng mắng tiếng nước bốc hơi, thanh âm giống như là từ tô Huyền đánh trong đầu phát ra tới. Sẽ không làm ngươi như vậy. Ít nhất ở thành thân phía trước. Đem ôn tồn nói bẻ ra xoa nát cân nhắc hảo một phen, phản ứng lại đây là ý gì sau? Tô Huyền đánh liền ngốc lăng ở nơi đó, cả người máu từ ấm áp biến thành nóng bỏng, dần dần chuyển vì sôi trào mà hắn lưu lại hơi thở, giống như là rèn trường chặt chặt chẽ chẽ võng, che trời lấp đất vây quanh nàng, chậm rãi bắt đầu buộc chặt, để ép, thẩm thấu tiến làn ra, sau đó đến đáy lòng, liền xương cốt phùng đều như là thoát khỏi mềm mại vô lực. Mơ mộng hao huyền cũng không dám vọng tưởng đến tận đây, môi lưới gian xúc cảm còn ở, nhiễm hắn mát lạnh hương vị bảo tồn không tiêu tan. Tô Huyền Ánh si ngốc mà cười, hảo sau một lúc lâu mới cuộn ngón tay sờ soạng thượng nàng run rẩy môi. Vẻ mặt ngơ ngác mà bộ dáng. Còn rất đau sao. Ôn tồn nhìn nàng động tác, có chút ảo não, nối lỏng tiếng nói mới nói, há mồm ta nhìn xem. Có phải hay không nốc, nóng bỏng thủy cũng dám đi xuống ướt. Giọng nói cả kinh du hồn bám vào người, tô huyền ánh bị hắn tầm mắt xem đến có chút hoảng loạn. Vội vàng buông đôi tay song song gác ở đầu gối, dùng sức nhấp nhấp môi, ngoan ngoãn mà trả lời, đã không đau. Ôn tồn dừng một chút, trầm giọng phun ra hai chữ, há mồm. Ngữ khí bằng phẳng đạm nhiên, rồi lại không dung phản bác. Đầu lươi đã có thể nếm đến bị ngọt, tô huyền đánh nhịn không được nhẹ đỉnh trên đỉnh ngạc, trên lặng cùng thô lệ cảm đều mất đi không ít, nghĩ đến là mới vừa rồi dược đã thấy hiệu quả. Động tác đột nhiên gian dừng lại, nàng như đi vào coi thần tiên tưởng tượng, mới vừa rồi ôn tồn uy dược phương thức. Trong miệng, này đó địa phương, hắn đều nhất nhất đụng vào quá. Ngón chân xấu hổ đến quận lên, giày theo hướng váy hạ dấu dấu. Không, nàng không thể xuống chút nữa suy nghĩ. Ôn tổn rũ mắt, nhìn trầm trầm tô huyền ánh nhiễm đỏ ở môi nhìn một hồi lâu, thấy nàng bất động, thầm nghĩ chính mình có phải hay không ngự khí quá nặng. Ngoan, nghe lời. Hắn đem thanh âm phong đu, giống như dụ. Hống. Một tay thăm thượng nàng cảm, ngón cái tựa vướt ve nhẹ nhàng dùng điểm lực đi xuống mang. Tô huyền ánh đã như lọt vào trong sương mù, theo hắn động tắc liền mở ra khẩu. Đầu lươi có chút hơi phiếm hồng điểm, tình huống không tính nghiêm trọng, nhưng đánh giá cũng chưa nói tới dễ chịu. Ôn tồn buông tay, lại lột một khối đường nhét vào miệng nàng. Ngọt thả mắt lạnh. Huyền oánh. Tô uyển oánh hàm chứa đường mơ hồ theo tiếng, ân. Hắn dừng một chút. Làm sao vậy? Ôn tồn kéo qua nàng đặt ở đầu gối tay, đổi thành 10 ngón dao khấu, hảo sau một lúc lâu lúc sau. Hắn nhẹ giọng nói. Đại sự tình sau khi kết thúc. Bồi ta chính thức đi bái phòng một chuyến tướng quân phủ đi. Ngay dần dần cao khởi, phòng ngoại chim hót ngừng lại, cách cửa sổ mà đến sáng, có đằng khởi hơi nước ở quanh quẩn, đạm bạch xương khói phiêu tán, vượng khai một mạt ngũ thải ban lan. Tô huyển đánh nhìn hai người dao nắm tay, thật lâu sau, nàng thu nạp ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn bàn tay. Hảo nha! Từ hắn trụ sân một đường hành đến sảnh ngoài ngoại, ôn tồn tay liền không còn có buông ra quá. Trên đường ngẫu nhiên có nhà hoàng túi đầu vội vàng gặp được, cũng chỉ là trộm nhắm vào liếc mắt một cái, nhấp miệng cười hướng hai người hành lễ sau, liền lo chính mình đi vội đỉnh đầu sự đi. Đại để là nhìn quen nhà mình vương phi đối vương ra hàng ngày sinh manh hành động, rắt tay loại này tiểu trường hợp đã không thể lại làm các nàng mặt đỏ thai hồng. Nhưng tô huyền ánh ra mặt còn mỏng, như vậy trước công chúng hạ cùng nam tử bắt tay, với nàng mà nói đã là dị vãng tưởng cũng không dám tưởng khác người hành động. Tuy không bỏ được bông ra, nhưng đối tượng người khác ánh mắt sau, nàng vẫn là có chút không được tự nhiên xấu hổ. Đặc biệt là nghe được tường viện xa xa truyền đến tô thanh Trạch quỷ giống quỷ đê, nàng càng là cả người run lên, giống như bị năng đến văng ra. Chân hướng bên cạnh kéo dài qua một đi nhanh, nhỏ giọng nói: Nếu không, chúng ta vẫn là tách ra vào đi thôi. Bên đường chính là tuyết động dẫm đạp sau ngưng kết thành miếng băng mỏng, mắt thấy tô huyền ánh một chân dẫm lên đi. Nàng sau này ngưỡng đồng thời, ôn tồn duỗi tay đem người hướng trong lòng ngực lôi kéo, một cái tay khác ôm lấy mảnh khảnh eo, bước chân một xài, xoay người đem nàng giấu ở bóng ma. Ôn tồn đi phía trước hành hai bước, tô huyền ánh đã bị bước tới rồi góc tường. Hắn nói, ta không thể gặp người sao. Đỉnh đầu thường thanh bóng cây trọng điệp, ánh mặt trời chiếu không ra băng tuyết hạ, góc tường ngăn cách đại bộ phận tầm mắt. Không, không, không phải. tô huyền ánh bôi dán lên tường. Lắp bắp mà mở miệng, cổ tay của nàng bị ôn tồn lôi kéo, liền để ở hắn ngực, màu đen vật liệu may mặc lạnh lẽo, nhưng có ấm áp dần dần lộ ra. Lòng bàn tay hạ là hắn kiên cố khẩn trí cơ bắp, giao triền ở bên nhau hô hấp, tất cả đều là lệnh người say mê ái muội. Ta chỉ là, có điểm. Ngượng ngùng. Phần 76. Ôn tồn một tay khóa trụ nàng eo, đi phía trước một ôm, túi lầu nói, tổng hội thói quen, không bằng từ giờ trở đi. Bóng cây hạ, nhu hòa ánh sáng, hắn ánh mắt sáng ngời đến những người, sau lưng là kim màu trắng dương quang rơi xuống. Như thế tương phản, làm tô huyền ánh trong lòng mạc danh rung động một chút, nàng nột nột mở miệng, vì cái gì, ta cảm thấy ngươi cùng thường lui tới không giống nhau. Khắc chế xa cách giao cho hắn đạm mạc thanh lánh, cử người ở ngoài lễ phép, là ôn tồn lễ độ biểu tượng. Hắn biết chân thật chính mình là nào một loại người, một khi xác định mục tiêu, liền sẽ không để lối thoát. Ôn tồn mặt mày thanh sơ, ngữ khí trầm rãi, một chữ một chữ hỏi, hối hận sao? Sao có thể? Tô huyền ánh lập tức lắc đầu, đồng thời trong lòng suy nghĩ, ngươi có phải hay không chỉ biết đối ta như vậy? Đúng vậy hắn cười trả lời. Tô huyền ánh trố mắt một chút, còn chưa lấy lại tinh thần, tay đã bị hắn một lần nữa rát. Nắm chặt không bỏ, hai người sóng vai hướng trong viện đi đến. Nói chuyện thanh càng ngày càng gần, tô huyền ánh nghe được tô hiểu hiểu sang sảng tiếng cười. Không biết sao, nàng trong lòng liền sinh ra một loại chính mình là phản đồ trộn dạ cảm. Nguyên là nàng thỉnh tỉ tỉ hỗ trợ bày mưu tinh kế, sau lại lại gạt nàng tưởng đông tưởng tây. Sáng nay đến bây giờ, mới như vậy một hồi không thấy, nàng cùng ôn tồn đã thành loại tình huống này. Ta còn không có tưởng hảo như thế nào cùng tỉ tỉ bọn họ nói. Ôn tồn bước chân chưa đỉnh, đã có thể mơ hồ nhìn đến phía trước bóng người, ngón gai ở nàng ngu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Hắn nhỏ giọng nói cho nàng, không cần ngươi nói, bọn họ đã biết. Rốt cuộc bọn họ nghe lén trình độ, quá kém. Lời tuy như thế, tô huyền đánh vẫn là khẩn trương, bước vào sân sau bả vai liền không tự giác mà xúc khởi, lạc hậu nửa bước, hướng ôn tồn phía sau dấu dấu. Cửa phòng, tô thanh trạch đã thay đổi thân quần áo, như cũ là trói mắt mà đến không được màu đỏ rực, chỉ bạc phát hỏa ra hoa văn dưới ánh mặt trời phàn quang, kề mi lạc cùng sắc hệ khảm bạch ngọc mang. Sớm đến làn da càng thêm trắng nõn, như là cây nhân gian phú quý hoa. Hắn nằm xoài trên ghế trên, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, tỷ phu, tỷ của ta quá kỳ cụ. Lần này ta cần thiết đến cáo nàng một chạm, nàng cư nhiên dám có người, đối một người nam nhân làm ra như thế không đạo đức sự. Nga. thẩm khắc nhìn thoáng qua tô hiểu hiểu, rất có hứng thú hỏi, nàng lại con ta làm cái gì? Liên ở hôm nay buổi sáng. Ta cùng nàng tiến hành rồi một hồi chặt chẽ hưu hảo gặp gỡ. Nàng kỹ không bằng người, nói bất quá ta, liền đem ta dụ dỗ tới rồi dừng chút chỗ sâu trong. Nghe hắn nói liêu nói vượng, tô hiểu hiểu nhịn không được mắt trợn trắng, đánh gãy, ngươi mất mặt không? Như thế nào, chỉ cho phép ngươi làm, còn không được người ta nói. Tô thanh trạch từ ghế trên nhảy dựng lên, khoa trương mà dùng tay vòng một cái đầu lớn nhỏ viên ra tới, cùng hắt tuôn dường như. Sớn tiểu đệ ta chưa chuẩn bị, nàng cư nhiên tay không đem đuổi thô cây trúc bẻ gãy, bẻ gãy à. Thầm khắc cũng là nhằm chán, mừng dỡ nghe hắn nói thư, phá lệ hỏi câu, sau đó đâu. Như vậy hậu tuyết, tước chừng có một thước tới hậu. Nàng liền đem ta cấp chôn bên trong. Thô thanh chạch chút nào bất giác hổ thẹn, nàng chôn ta. Ta quần áo đều ướt đấm, thỉ phu, ngươi đến quản quản nàng. Tuy rằng nàng là tỷ của ta, ta cũng sẽ không bên vực người mình. Ta bằng bản lĩnh trôn, có bản lĩnh ngươi cũng đi trên ta. Tô hiểu hiểu ngồi ở thầm khác bên cạnh, lôi kéo hắn ngón tay bắt đầu thưởng thức. Thật sự là người đẹp, tay của mỹ, ngón tay thon dài cùng chạm ngọc giống nhau. Càng chơi càng là vừa lòng, sau đó nàng liền nhịn không được nâng lên tới, hôn một cái hắn ngu bàn tay. Bị một phen đeo ơn ái đao đường trường đồ tô thanh trạch, trận mắt há hốc mồm, há miệng thở dốc đã quên phản bác trở về. Hắn không bản lĩnh bẻ gây đùi thô cây trúc cũng không có người có thể thân. Tỷ ngươi có thể hay không tôn trọng đối thủ một chút, chúng ta hiện tại, ở cãi nhau. Nga. Tô hiểu hiểu ôm thầm khắc cánh tay, lại hướng hắn sườn mặt hôn một cái, cười hì hì. Ngươi nói nha, ta nghe đâu. Tô thanh Trạch muốn trọc giận khóc, hải nha một tiếng đoàn than, không chịu thua nam hải quật cường mà nghiêng đi mặt. Đâu vừa chuyển, lại thấy được vừa vặn bước lên bậc thang ôn tồn cùng Tô huyền Oánh. Ánh mắt tự hai người dao nắm trên tay đảo qua. Đến, nhị tỷ hiện tại cũng học hư, ý tứ liền thừa ta một cái bái. Tô Thanh Trạch chủ y chủ y ngực, ai nha, tức giận đến ta gan đau. Chột dạ tô Huyền ánh bước chân một đốn. Ôn tồn lôi kéo người hướng trong đi, yêu cầu ta thế ngươi bắt mạch sao. Không cần. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đây là thuyết thư Nam Hải Tô Thanh Trạch cuối cùng của cường. Thầm khắc dương mắt nhìn phía cửa hai người, thấp dọn cười đây là thành như vương gia chứng kiến ôn tồn không chút nào che giấu nâng nâng tay ôn tiên sinh thẩm khắc ý cười thâm trầm lời nói có ẩn ý ta sở quý trọng người không nhiều lắm thiếu thiếu đương thuộc này nhất yêu ai yêu cả đường đi đạo lý chúng ta đều hiểu người quyết định hảo sao bởi vì yêu ai yêu cả đường đi thiếu thiếu người nhà liền cũng là hắn quý trọng người không chấp nhận được có người làm tô huyền ánh chịu vì khuất cho nên định ra liền không thể cô phụ Ôn tồn minh bạch hắn là ý gì, cười cười nói, đa tạ vưng, gia, ít ngày nữa ta chắc chắn chính thức bái phỏng tướng quân phủ. Như thế thẩm khắc dừng một chút, ngoài dự đoán mọi người nói. Không bằng trước kêu một tiếng đại ca tới nghe một chút. Ôn tồn rõ ràng ngẩn ra. Tô hiểu hiểu sắp cười chết, vai ngã vào thẩm khắc trên vai, mau tới đây ngồi. Tô huyền ánh tiểu toái bộ đi theo ôn tồn dịch qua đi, nhỏ giọng, tỷ tỷ, Tô hiểu hiểu nhìn nàng, chọn vai hạ lông mày. Sau đó Yên Lặng nâng lên nắm tay, lộ ra một cây ngón tay cái. Tô Thanh Trạch liên tục gặp bạo kích, tiếp tục gân đau. Bước thiết mà yêu cầu tìm một cái ra ngứa luyện luyện tập. Chương 90. Thật mau, cơ hội này liền tới rồi. Vì thế Tệ Vương bên trong phủ Hi Tiếu nộ mạ tạm dừng ở Đông Thú bắt đầu mấy ngày trước đây. Thần khắc cùng Tô hiểu hiểu như cũ cũng không có việc gì bị Thái Hậu đánh tưởng nghiệm danh hảo triệu tiến cung đi đi một chuyến mà tô thanh trạch tắt thu thập hảo hành lý, mang theo lưu luyến không rời tô huyền oánh, bao lớn bao nhỏ về tới tướng quân phủ. trong lúc tô hiểu hiểu lại chịu ôn tồn chi thác, lặng lẽ trở về tranh nhà mẹ để hỗ trợ tìm hiểu tướng quân vợ chồng cầu phong. đông dạng lời nói tô tướng quân lại nói một lần, hắn con rể có thể không phải quyền hào thế muẫn, phú liệt bao bạch, cho dù là cái người thường đều không sao cả, chỉ cần đối phương có đảm đương, có trách nhiệm. Có thể hộ đến nữ nhi an ổn cả đời liền cũng liền thỏa mãn. Nếu người này là ôn tồn, kia bọn họ tự nhiên là vừa lòng. Chỉ là có một điều kiện, cần thiết đến kéo dài tô ra ưu tú truyền thống, cả đời không được nạp tiếp. Tô hiểu hiểu đem nguyên lời nói chuyển đặt sau, ôn tồn trong lòng cũng liền có phổ, bắt đầu âm thầm chuẩn bị lên. Hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành, bận bận rộn rộn nhật tử cứ như vậy như nước chảy đột nhiên mất đi. Vào đông ngày đông giá rét thiên ở đại đa số thời điểm đều cái một tầng khói mù, sám xịt một mảnh, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có tình ngày, ánh mặt trời cũng chỉ là ánh tuyết trắng rượu ra nửa ngày trói mắt trói mắt quang, tại hạ ngọ cực sớm là lúc lại bị đoàn vân che đậy. Ngay ngày quá ngắn, đến đông thú hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sắc trời nhập nhẹm hình như co sương ngủ cháo, tuyết trắng che bừng bừng sinh cơ, liền khởi phong đều bí mật mang theo hữu quảng túc sát hương vị. Sa giá tứ bình bát ổn hướng về ngoài thành bãi săn mà đi, dơ lên cao tinh kỳ run rẩy phát ra phần phật tiếng vang. Tô hiểu hiểu vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn, núi xa cái tuyết động, mơ hồ hình dáng hướng thiên tận chỗ chạy dài, hành vi đội ngũ xe thừa tương hàm, ở trên mặt tuyết lôi ra một cái sắc thái dày nặng trường tuyến. Hôm nay Tô hiểu hiểu vẫn chưa mang lên liên kiều cùng thanh đại hai người, đi theo nàng là thẩm khắc từ nơi khác điều tới thị nữ, võ công pha cao không thua gì Tô hiểu hiểu mà đi theo thị vệ lại chỉ có bên ngoài thượng ninh viễn cùng ninh song một chúng thuộc gương mặt. Nàng biết thẩm khắc âm thẩm còn có không ít bố trí, ít nhất ôn tồn cùng đường vân xuyên hiện nay cũng đã ngủ đông ở nơi tối tăm, tựa như báo tắp tiến đến đêm trước, gió êm sóng lặng hạ có nhìn không thấy sóng ngầm ở mách liệt. Tô hiểu hiểu một phản thường trầm mặt, gọi được bên cạnh nhìn thư thẩm khắc không quá thói quen. Hôm nay sao như thế an tĩnh? Tô hiểu hiểu buông mạnh ngồi trở lại chỗ cũ, thấp giọng nói. Nghe ngươi người ta nói, dù thân vương đang âm thầm cung có động tác, ta suy nghĩ, không biết hôm nay trước làm khó dễ sẽ là hắn vẫn là thẩm giác. Sợ hại sao? Thẩm Khắc hỏi. Ta không phải sợ. To hiểu hiểu lắc đầu, giọng nói dừng một chút, ngón tay sờ lên giấu đi nhuyễn kiếm. Ta là suy nghĩ, đến tột cùng trước lộng chết hai tương đối hảo. Tuy rằng sở hữu sự tình đều đã hoàn toàn lệ khỏi quỹ đạo đời trước quý đạo, hết thảy bi kịch quan khiếu điểm trước tiên đã nhiều năm. Liền Thẩm Khác hai chân cũng đều còn chưa hảo, nhưng hiện giờ tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển, bọn họ ở vào tuyệt đối ưu thế. Hôm nay chú định là một hồi hôn chiến chi cục, sự tình thành cùng bại, quan hệ đến nàng có không chấm dứt đời trước ân đoán, cái này làm cho nàng thấp thỏm chung lại hỗn loạn một chút hưng phấn. Thẩm Khác cười cười, bưng lên bàn vuông thượng chén trà, thiển nhấp một ngụm, không thể tưởng được, vậy cùng nhau đi. Tô hiểu hiểu yên lòng, lại nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, chuyện vừa chuyển Đột nhiên rất có hứng thú mà mở miệng, đúng rồi, ngươi thích cái gì? Thẩm khắc bưng cái ly tay một đốn, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó phun ra một chữ, ngươi. Không nói gạt ngươi, ta cũng rất thích. Ta chính mình. Tôi hiểu hiểu hết sức vui mừng mà xoay người lại, phùng mặt xoa hai thanh mới tiếp tục nói, ta ý tứ là, ngươi thích cái gì con ngồi. Dù sao đợi lát nữa đến đi, ta săn tới rồi liền đưa ngươi a làm không được áo tràng. Một cái vây cổ vẫn là có thể thành. Con muỗi thẩm khắc gác xuống cái ly, đem nàng từ bên cửa sổ xả tiến trong lòng lực, túi đầu nhìn nàng nói, vậy con thỏ đi. Tô hiểu hiểu có chút kinh ngạc, méo hắn vành hai xoa, trong miệng chế nhạo nói, ta cho rằng ngươi sẽ nói lang, hoặc là con báo, lại vô dụng cũng nên là hồ ly gì đó, không nghĩ tới chúng ta tể vương điện hạ, thích chính là loại này mềm như bông vật nhỏ. Bởi vì muốn săn thú, Nàng hôm nay xuyên kiện lửa đỏ kỳ trang, gấp mỏng nguyên tiểu áo, lãnh biên nạm một vòng tuyết trắng lông thỏ, nhung nhung dáng cổ. Đen nhánh đôi tóc cao cao trải lên, liền lỗ thai đều che đậy ở bạch hồ mũ bộ, nhiều ra tới một đoạn vòng quanh phát thúc vãn một vòng, lại nhân nằm tư thế, lông sủ sù hai cái đuôi siêu siêu vèo vẻo điệp ở thẩm khác trên đùi, thoạt nhìn đảo thực sự có chút giống trưởng lỗ thai tiểu thỏ tinh. Mềm mại ngã xuống làm mềm thẩm khắc con con khỏe môi, bám vào nàng bên hai nữ mang thâm ý đến nỗi nhỏ không nhỏ, buồn vương cảm thấy thượng còn tính vừa lòng, làm chân bóng đánh nhau tiểu nhân thư trung thực người yêu thích, tô hiểu hiểu trong mắt vừa chuyển đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay vòng cái vòng quyến rũ làm ra vẻ mà vứt cái mặt mày kéo trường thanh em nói chỉ là thượng tính vừa lòng sao thầm khác thủ đoạn vừa lật đè nặng nàng lưng dán hướng chính mình hô hấp ở bên thai du duệ người nói đi ta cảm thấy tô hiểu hiểu dừng một chút Dơ tay méo hạ chính mình, nên là đặc biệt vừa lòng. thẩm khác cười nhẹ một tiếng, đem nàng ôm càng chặt hơn chút, rét lạnh xua tan, ấm áp hô hấp tiệm leo lên môi xe ngựa hơi hơi lây động hạ, như có như không mà đủ chạm. Tô hiểu hiểu ngựa đầu đi tìm, hắn rút đi một chút, nàng lại ngẩng đầu, hắn lại lui ra phía sau, giống cố tình treo đùa, vẫn luôn vẫn duy trì nửa chỉ khoan khoảng cách. Tô hiểu hiểu xách một tiếng, thực không kiên nhẫn mà dơ tay khoanh lại cổ hắn người cho ta lại đây, dùng điểm lực đem người đi xuống kéo. Tô hiểu hiểu mới vừa nhắm mắt lại, ngay sau đó thân xe đột nhiên vắng lên, nàng thiếu chút nữa không từ hoành nằm trên ghế lăn xuống tới, thầm khác tay mắt lanh lệ đem nàng xả đến trong lòng ngực. Linh viện thanh âm ở bên ngoài vang lên, như là thổi lạnh tấu xương gió lạnh, tán đến mơ hồ không rõ. cửu gia, phu nhân, bại săn tới rồi. Ai? Tô hiểu hiểu tức muốn hộp máu mà nhảy xuống xe ngựa, sau đầu lông tơ đắng đắng trên người đã khoác kiện theo bạch hạc minh hồng áo khoác giống như đạn rơi xuống trên nền tuyết một đoàn liệt hỏa minh diễm lại bắt mắt sao đến nhanh như vậy liền đến cũng không nói lại chậm một chút nàng thở dài lộc ra tiểu ủng đá đá trên mặt đất tuyết tạo ra một cái nhợt nhạt hố linh viện chôn đầu nhìn trên mặt đất hố phi thường thành khẩn mà nhận tội là thuộc hạ thất trách ai nha ta lại không có nói ngươi tô hiểu hiểu vô vô vai hắn giải thích nói Ta khí ta chính mình đâu, ngươi thả lòng điểm. Ninh viễn bả vai cứng đờ, sau lưng lạnh cả người, không, tiểu nhân ra khẩn một chút cũng không dám thả lòng. Bài săn ngoại sáng lập ra tuyết địa thượng, đã chi hảo lớn lớn bé bé màn, lui tới tuần tra đeo đao hộ vệ cùng chuẩn bị hành trang tôi tớ đều là cảnh tượng vội vàng. Phía trước có giao hảo quan gia tiểu thư cùng công tử ca nhóm, tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau đính đạc mà nói, vui cười dâm tuyết. Tô hiểu hiểu lôi kéo thẩm khắc tay song song mà đi, không khí có chút đến sương lãnh. Mười ngón giao nắm, tay liền khó tránh khỏi muốn lộ ra áo choàng một đoạn. Nàng cũng không tiểu khí, lại là liền cái lò sưởi tay cũng không ôm. Phần 77 cũng không chê lạnh. Ngân nga nói một câu, thẩm khắc cầm lòng bàn tay chạm đến ấm áp một mảnh. Có người ở nhà. Tô hiểu hiểu một tay gom lại áo choàng, cười tiếp tục đi phía trước đi. Ta nhiệt đâu. Yên lặng đi theo phía sau ninh viễn trong lòng khổ, nhưng cái gì cũng không dám nói. Phía trước tụ tập đám người, nhìn thấy tề vương phủ một hàng thanh thế to lớn chậm rãi mà đến, cụ là sửng sốt. Đông thú bao năm qua đều có, nhưng giống như tự bọn họ có ký ức tới nay, tề vương mỗi một lần đều là vắng họ, sao năm nay sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái đã đến. Nói là nhàn hạ thoải mái đảo cũng không sai, phàm ở đây người toàn ăn mặc dáng vẻ khác nhau kỳ trang, hoặc giản lược hoặc tinh xảo, xoa tay hầm hẹ chờ đợi săn thú hưng thú ngừng cao, chỉ có tề vương điện hạ, thường ngay thường phục, màu đen trồn, cựu áo khoác, nửa lộ và táo trôi chỉ vàng theo đạp hỏa kỳ lân. Như bầu trời câu nguyệt thanh lánh, thiên lại bị bên cạnh lửa đỏ thân ảnh nhiễm sắc màu ấm. Lại nhìn lên hai người dao nắm ở bên nhau tay, trong lòng mọi người nháy mắt rộng thoáng lên, nguyên là bồi tô hiểu hiểu tới. Nói không rõ rốt cuộc là hâm mộ vẫn là ghen ghét bầu không khí chung tảng lớn lạc tuyết bị dâm vang, thinh linh một đạo thanh âm vang lên, nói ra mọi người trong lòng kinh nghi, xa xa nhìn, ta nói là ai, không nghĩ tới lại là vương huynh tự mình tới. tô hiểu hiểu theo giọng nói quay đầu, liền thấy thẩm giác xoay người xuống ngựa, màu tím đen áo choàng ở tuyết thượng vẽ ra một đạo ánh quang, hắn đem kim bính điêu khắc roi ngựa niết ở trong tay, ta nguyên còn tưởng rằng vương huynh năm nay cũng sẽ không tới, nàng thích liền tới. Thầm khắc mí mắt lưỡi nhắc mà nâng lên, là trước sau như một không cho mặt mũi, có vấn đề sao? Không dám, không dám, đệ đệ đây cũng là cao hứng. Thầm giác dường như cũng thành thói quen hắn này thái độ, tươi cười không thay đổi, hướng về bên cạnh tô hiểu hiểu nhìn lại. Hắn ngữ khí rất là quen thuộc, vương huynh cùng tẩu tẩu cảm tình, thật đúng là tiện sát người khác. Bao năm qua tới nữ tử giữa đều từ tẩu tẩu rút đến thứ nhất, nghĩ đến năm nay cũng cho là như thế. Không biết săn thú là lúc, vương huynh hay không sẽ cùng đi. Nói xong, hắn còn không giấu vết mà ngó thầm khát chân liếc mắt một cái. Tàn khuyết người, thế nhưng cũng chạy tới thấu cái này náo nhiệt, chẳng phải là tự dước lấy đủ. Bất quá, như thế đảo cũng hảo, tỉnh hắn nhiều làm bổ trí, vô pháp mấy phương chiếu cố. Tô hiểu hiểu nheo nheo mắt, luận chèn ép người, đời này liền không có thua quá. Nàng cười nhìn về phía thẩm giác ngựa khi đồng dạng rất quen thuộc, vương đệ quá khen kỳ thật, người cũng không cần tiện sát, ta cùng với ngươi vương huynh cảm tình là cực hảo, nhưng ít ngày nữa sau sẽ có hai vị mỹ tiểu nương đồng thời nâng nhập ngươi trong phủ, đến lúc đó, ngài tay trái rách một vị, tay phải kéo một cái, mỹ nhân song song trong ngực, kia mới thật thật là tiện sát người khác đâu. Thầm giác mặt một lục, tươi cười còn dừng lại ở cứng đờ bên môi. Này hai môn việc hôn nhân là như thế nào tới, bọn họ lẫn nhau đều hiểu rõ, ngày đó việc ngại hắn suốt đời xỉ nhục. Không ngừng hỏng rồi hắn kế tiếp kế hoạch, càng làm hắn thanh danh đại tỏa. Đồn đãi vớ vẩn khó khăn mới ngừng lại, nếu nói tô hiểu hiểu không phải cố ý ghê tầm hắn, sợ là liền quỷ đều không tin. Tàu tàu nói đùa, ai, không cần khách khí sao, trước cùng ngươi nói thanh chúc mừng thôi. Tô hiểu hiểu che miệng cười cười, đến nỗi săn thú, nhà ta vương ra khả đau lòng ta, nói là thiên lãnh, một hai phải ta lưu tại hắn bên người, thường thường cảnh, nói chuyện tình gì đó. Lại nói tiếp còn quái mắc cỡ. Thẩm giác. Tẩu tẩu thật đúng là. Ai nói giỡn. Nhanh mồm dẻo miệng. Quá khen, quá khen. Tô hiểu hiểu nói, kia không có gì sự nói, chúng ta liền đi trước. Dứt lời cũng mặc kệ thẩm giác là cái gì phản ứng. Đối với ninh viễn nâng nâng tay, liền nên ngang mà đi rồi. chương 91. Hai người tiến trướng bái kiến xong hoàng thượng, lại tán gấu có nước chừng có một nén nhang thời gian qua đi liền có lễ quan đánh mảnh tiến vào nhắc nhở, xưng là canh giờ tới rồi, thỉnh hoàng thượng rời bước điểm tướng đài. Khó được ông trời tác hợp, ở săn thú sắp bắt đầu hết sức, cũng vừa vặn là ánh mặt trời xuyên thấu nùng vân là lúc. Bình rộng cánh đồng tuyết thượng, tiếng kèn vang lên nháy mắt, dường như có phẩm chất không đồng nhất kim sắc của sáng tự bầu trời đầu hạ, cùng trên nền tuyết cờ bố rừng rậm đan sen, vẽ ra một bộ cẩm tú sơn xuyên đồ. Tô hiểu hiểu đứng ở thẩm khác bên cạnh, ánh mắt nhìn ra xa. Nơi xa tuyết địa tôm màu màu tiên minh tinh kỳ từ hai cánh hướng ra phía ngoài triển khai, xuyên qua quá cao cương rừng rộng, dần dần vây kín đến cùng nhau, trong rừng gió nhẹ rào rạng, đáng ra rộng lớn kỳ cảnh. Mà hoàng đế tắc an mặc một thân minh hoàng kỵ trang, ngự mã nắm cung ngừng ở phía trước nhất, phía sau hai bên là trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm quân cùng triều thần. Đãi giảng tế cấp trên lễ quan cao rộng sướng tế song, theo trong tay lệnh kỳ dương lên. Điểm tướng trên đài chống trận bị thật mạnh lôi vang, bại săn ba mặt xa xa chuyển đến ứng hòa tiếng động, kinh khởi trong rừng tẩu thú buôn đảo. Nhịp chống thanh tiệm mật, tuấn mã nóng nảy mà phát ra tiếng phì phì trong mũi phun ra nhiệt khí, như không lạc khẩn dây cương, phản phất tại hạ một khắc liền sẽ chạy như bay đi ra ngoài. Càng ngày càng dồn dập đánh trong tiếng, đệ nhất chỉ thủy thú xuất hiện ở trên mặt tuyết, thẩm quân dư quang tự hai bên vương công đại thần trên người đảo qua, đáp cung kéo mãn huyền. Mũi tên nhắm chuẩn kinh lộc, một mũi tên bắn thủng nó chạy vội giữa đầu. cuối cùng đã bác, trầm Chô khen ngợi thanh truyền đến, cấm quân theo sát ngự giá mà đi. rồi sau đó mọi người cũng tranh nhau hướng về con ngồi đảo vòng chỗ dục ngựa tứ tán. võ ngựa đạp tuyết bắn xương mù bay khí một mảnh, trên đài chống trận thanh đỉnh. san thu chính thức bắt đầu rồi. xem xong lễ, thẳng đến nhìn dụ thân vương cùng thẩm giác thân ảnh lần lượt ở trong rừng sau, tô hiểu hiểu mới đưa tầm mắt thu hồi. Quay đầu hướng về thẩm khắc nói, chúng ta đi đi dạo. Không chuẩn bị đi săn thú sao? Năm xưa ta chính là nghe nói, phu nhân cân quắc không nhường tu mi, liền nam tử cũng không nhường một tấc. Thẩm khắc dù bận vận đung dung ngồi, đối chung quanh thường xuyên nhìn qua ánh mắt làm như không thấy. Hai chân không tiện, hắn tự nhiên là sẽ không tham dự săn thú giữa. Tô hiểu hiểu nhìn chung quanh một vòng, bởi vì đầu chàng săn thú có hoàng thượng tham dự, bao năm qua địa vị một ngày cuộc đua đều không tính kịch liệt. Giá thú sớm đã xua đuổi, mà con mồi phần lớn vì ngoại tràng nuôi dưỡng trục xuất đi vào, cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Mở màn nhiều lắm xem như cha xét dã thú hành tung nhiệt thân chi thú, chân chính đánh nhau kịch liệt còn lại là từ ngày mai tiến vào rừng cây chỗ sâu trong bắt đầu. Này đây chung quanh xem lễ mệnh phụ các tiểu thư phần lớn tản ra, hoặc đi nghỉ ngơi, hoặc đi khu vực săn bắn săn thú. Nhưng tôi hiểu hiểu biết, năm nay cùng năm rồi bất đồng. Tự chống trận lôi vang kia một khắc hởi, hỗn chiến chi cục cũng đã kéo ra màn che Nàng trong lòng vừa động, sườn công thân mình tới gần, thấp dọng chế nhạo nói, Nam xưa, nguyên lai ngươi như vậy đã sớm trộm bắt đầu chú ý ta. Thầm khắc trong mắt ngẩm ý cười, theo nàng nói, đúng vậy, rất sớm. Tô hiểu hiểu sóng mắt lưu chuyển, ái mùi cười, biết rõ hắn đang nói lời nói dối, nhưng tâm lý vẫn là giống thấm mật ngọt, nàng nghĩ nghĩ nói, máng song thẩm rắc lúc sau ta liền quyết định không đi. Thẩm Khắc hỏi, "Vì sao?" Bởi vì tô hiểu hiểu lại để sát vào một chút, hạ giọng, "Ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện yêu đương so săn thú càng có ý tứ." Thẩm Khắc trong mắt ý cười càng tăng lên, thanh thanh tiếng nói, "Vậy đi thôi." Giọng nói đem lạ, hai người mới vừa xoay người, liền thấy nơi xa Tô Thanh Trạch nắm mã, vẻ mặt hưng phấn mà hướng về bọn họ chạy tới, một bên chạy còn một bên tê, "Tỷ, tỷ phu." Thẩm Khắc ứng thanh, Tô Yểu Yểu nhìn liếc mắt một cái Tô Thanh Trạch phía sau, lại chưa phát hiện Tô Huyền đánh tung tích, tọa mở miệng nhỏ giọng hỏi, hôm nay sao vẫn luôn không thấy ngươi nhị tỷ? Tô Thanh Trạch mọi nơi nhìn quanh một vòng, thấy chung quanh đám người đã tán đến không sai biệt lắm, là mặt quỷ mà liên tiếp chọn vài hạ đuôi lông mày sau, hạ giọng nói, có người bồi liền vứt bỏ ta, ngươi hiểu Nga. Nga Tô Yểu Yểu bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, vậy ngươi không đi săn thú, chạy tới nơi này làm gì? Tìm ngươi a, tô thanh trạch dơ dơ lên trong tay roi ngựa, nghiễm nhiên là nóng lòng muốn thử bộ dáng, chúng ta cùng đi săn hiệu bảo đi. ngươi không phải nói phải cho tỷ phu làm điều vây cổ sao? hiệu bảo không thể làm vây cổ. vậy hồ ly, không đi. tô hiểu hiểu lắc đầu, nắm thầm khác tay quơ quơ, đổi y đến rõ rõ ràng ràng, chính ngươi đi thôi, nhớ rõ nhiều săn điểm, ta hảo tặng cho ngươi tỷ phu, dư lại buổi tối chúng ta thịt nướng ăn. Dứt lời, Liên cùng Thẩm khắc cầm tay rời đi, để lại Tô Thanh Trạch một người một con ngựa cương tại chỗ. Liên tục gặp bạo kích, Tô Thanh Trạch nghĩ nghị cha mẹ, đại tỷ, nghĩ lại nhị tỷ, thầm nghĩ hắn mê đảo toàn bộ kinh thành mỹ lực, như thế nào liền giảm xuống đến nhanh như vậy đâu? Đến chỗ nào đều là dư thừa. Thở dài, hắn bay nhanh xoay người lên ngựa, hướng về phương xa chạy tới. Sau lại nghe người ta nói, Tô Thanh Trạch ở bài san thượng, độc lãnh phong tao. Đem một con hiệu bảo đuổi đi tới đuổi đi đi, sống sờ sờ dọa điên rồi. Cánh đồng tuyết phong cảnh bất đồng với phòng ốc đan sen kinh thành, rừng rậm che lại tuyết trắng xóa sau, chạy dài đến giường như nhìn không tới cuối, cảnh sát thiếu một chút xảo công tạo hình tinh xảo, rồi lại tự nhiên bàng bạc rất nhiều. Tô hiểu hiểu cùng thẩm khác dọc theo rừng rậm ngoại duyên đi từ từ, linh viện mấy người tắc con cung cùng bao đường tên không gần không xa đi theo phía sau. Tới gần chỗ khô trên cây nở khắp phồn thịnh băng hoa, ánh mặt trời một chiếu, tựa như trong sáng thủy tinh lóa mắt. Hư tô yểu yểu bước chân đống nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn liếc mắt một cái khô dưới tảng cây phương, hạ giọng nói, nơi đó có hai con thỏ. Muốn sao? Thầm khắc không người nhặt hai quả đá ở trong tay vứt vứt. tưởng. Tô yểu yểu gật đầu. Chỉ nghe được bên thai một trận gió mạnh này quá, khô dưới tảng cây hai chỉ tuyết trắng con thỏ còn không kịp nẻ khởi cũng đã ngã xuống đất. Thẩm khắc không chế lực đạo cực hảo, liền ra lông cũng không thương cập, chỉ là đem chúng nó đánh ngất xỉu đi mà thôi. Một chân đạp lên mềm xốp tuyết tầng thượng, tô hiểu hiểu chạy tiến lên đi đem con thỏ bé lên, lại ở đứng dậy là lúc, phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Đánh ra tuyết địa một lát, nàng hướng thẩm khắc mấy người vây tay, các ngươi lại đây nhìn xem. Khô rừng cây chung quanh tuyết địa thượng che kín rậm rạp động vật dấu chân. Có mơ mơ hồ hồ bị lạc tuyết bao trùm trụ chủ một nửa, cũng có vừa mới dẫm lên đi rõ ràng vô cùng. Trong non hình, hoa mai hình, trúc diệp hình, phân loạn hồ thành một đoàn hướng về doanh địa phương hướng mà đi. Lớn lớn bé bé săn thú Tô Hiểu Hiểu đã tham gia quá vô số lần, tự nhiên có thể phân biệt ra này đó dấu chân thuộc về loại nào động vật, lại là khi nào lưu lại. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, vì bảo đảm an toàn, phạm doanh địa bên ngoài động vật, vô luận ác điểu hoặc nhỏ yếu, đều sẽ ở cắm trại trước cùng nhau đuổi đi, thả săn thú bắt đầu sau, doanh địa chung quanh người đến người đi, trùng loại như vậy phồn đa động vật là không có khả năng ở ngay lúc này, xuất hiện ở cái này địa phương. Như thế nào nhiều như vậy giấu chân? Ninh Song để sát vào nhìn lên, kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ là bị người cố tình đuổi đi lại đây? Không phải. Tô hiểu hiểu đem con thỏ nhét vào Ninh viễn trong tay, hướng trong đi rồi hai bước lại rời khỏi tới. Nơi này trừ bỏ động vật dấu chân, không có thuộc về người. Có thể hay không hôm kia cái hạ tuyết bị che dấu. Ninh viên mới vừa nói thầm ra tiếng, đã bị ninh song xem thường, muốn cái liền sẽ cùng nhau che lại, chỉ có động vật dấu chân. Vậy thuyết minh là sau lại dẫm lên đi, thả còn không phải cùng thời gian dẫm. Kia ninh viên nhíu như mày, sơ soạn một chút con thỏ sau lưng, nhỏ giọng nói. Có thể hay không là bị thứ gì dẫn lại đây. Có khả năng. Tô hiểu hiểu đang muốn nói chuyện, lại thấy ninh kỳ tự một khắc đầu vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn mấy cái lên xuống lắc mình đứng ở thẩm khác trước mặt, thở hồn hển vội không ngừng bầm báo. Kiểu ra, mới vừa rồi nhận được trong kinh truyền đến tin tức, kính thái phi tự sát. Tự sát. Thẩm khắc nhăn nhăn mày, hỏi, xác nhận không có lầm. Không có lầm. Ninh kỳ gật đầu, dừng một chút lại nói, bất quá. Sở dụng chi độc chính là rượu độc. Thầm khắc ánh mắt trầm một cái trước mắt, tin tức nhưng chuyển tới dụ thân vương hoặc thẩm giác nơi đó. linh kỳ đáp, dụ thân vương cùng Yến vương hiện nay đều còn ở khu vực săn bán chung, tạm thời chưa nhận được tin tức. Tô hiểu hiểu ở một bên an tính nghe, túi đầu nhìn thoáng qua đầy đất dấu chân, ánh mắt dần dần trầm đi xuống. Kế hoạch khả năng sinh biến. Người âm thầm phái người đi đem Hoàng thượng thỉnh về tới, dụ thân vương cùng thẩm giác nơi đó tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu có gì động lập tức tới báo. Thẩm khắc phân phó xong ninh kỳ, lại đối với Tô Yểu Yểu nói, chúng ta về trước doanh địa. Tô Yểu Yểu gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh cùng thẩm khắc cùng nhau hướng phía doanh địa đi, trong lòng lại mạc danh dâng lên một cổ tử âm hàn, cơ hồ ép tới người xuyên bất qua tới khí. Dù thân vương cùng thẩm giác có mưu phản chi ý đã là ván đã đóng thuyền sự, lần này bãi săn hành trình vốn là nguy hiểm thật mạnh, hoàng thượng bên kia sớm đã an bài người canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng thật ra không lo lắng bọn họ vào giờ phút này độc thủ. Nàng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ lựa chọn ở thâm nhập rừng rậm lưu hành một thời động, chính là này bỗng nhiên xuất hiện dấu chân, cùng kính thái phi mạc danh mà tự sát, tựa hồ lại đem sự tình mang hướng về phía một loại khác phương hướng. Diệu độc mãi cung đình bí dược, giống nhau là đế vương sử tử phi tần sử dụng, dân gian ít có chảy ra. Phần 78 Kính thái phi ly cung nhiều ngày Thả ít ngày nữa sau đó là thẩm giác hôn kỳ, liền tính là nàng sợ hãi dụ thân vương cùng thẩm giác tính toán bại lộ. Nhưng sự vô kết quả phía trước, nàng vì sao phải lựa chọn ở cái này thời cơ lấy này loại phương thức tự sát đâu. Là tình thế bức bách vẫn là cam tâm tình nguyện. du thân vương, tôi hiểu hiểu trong lòng đột nhiên một cái giật mình, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngươi lần trước nói, về thẩm giác thân phận một chuyện, là thật sự đi. Đúng vậy. Thầm khác nhéo nhéo tay nàng, đem đề tài đình chỉ. Đường xa không xa, lại đi phía trước đó là doanh địa, bên cạnh đứng lặng sáng sớm liền đáp tốt lều. Tôi hiểu hiểu đứng ở tại chỗ dừng lại một hồi, đã thấy hảo chút công tử tiểu thư mang theo tôi tớ thắng lợi trở về, bên cạnh chuyên môn xử lý đem chết con ngồi địa phương đã đôi cao cao một chồng động vật.